Trường 331, Huyết Ma Chiến Trường Đệ tam tòa đảo thượng võ giả số lượng đạt tới mấy trăm trí cử, có đang ngợi người, có tại tổ đội, có mới từ Huyết Ma Chiến Trường trong đi ra tự thuật bên trong chuyện đã xảy ra. Biết rõ không? Phá sơn khách đã bị chết ở tại Huyết Ma Chiến Trường 2 tầng trong không gian. Cái gì? Không thể nào. Phá sơn khách thân là tinh cực cảnh hậu kỳ cơng giả, một tay phách sơn trưởng tuy nhiên là địa cấp đẳng cấp cao trường pháp, nhưng ý cảnh mạnh, ít càng thêm ít tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không dám gây hắn như thế nào sẽ chết tại hai tầng trong không gian. Cái này còn có thể có giả, ta tận mắt thấy một đầu thượng vị huyết ma theo trên người hắn xuyên qua, mang đi toàn bộ khí huyết, trực tiếp biến thành một trương gia người rơi trên mặt đất, cũng may ta thấy cơ nhanh, lập tức chạy trốn lúc này mới hữu kinh vô hiểm ra hai tầng không gian. Lưỡng chết cả đời, cái này huyết ma chiến trường không hổ là khiêng cấm địa một trong cường như phá sơn khách, nói chết, sẽ chết, ai. Bảo vật cũng không phải tốt như vậy được đấy Muốn dùng mệnh đi liều Nam chắc vực, tinh cực cảnh cường giả có được Trung phẩm bảo khí vô cùng thiếu Ai cũng biết huyết ma chiến trường có thể đạt được Muốn trung phẩm bảo khí, nhưng chính thức có thể Quyết định đi vào đích sắc rất ít người Dù sao cánh mạng chỉ có một đầu Chết tiểu thật đã chết rồi Nhiều hơn nữa bảo vật lại có gì dùng Nói chung, dám vào nhập huyết ma chiến trường Có ba loại người Một loại là bản thân thực lực siêu cường Không sợ bất luận cái gì hoàn cảnh Một loại là vì tăng cường thực lực Căng nguyện mạo hiểm, loại người này rất ít, cuối cùng một loại là vì báo huyết hải thâm cửu, núi lao biển lửa cũng dám sông, bọn hắn mong mỏi có thể ở huyết ma chiến trường ở bên trong lờ ý được cờ đột phá, đạt được bảo vật. Trăm chú mà nói, Diệp Trần đã thuộc về loại thứ nhất, cũng thuộc về loại thứ hai. Luận thực lực, hắn ngoại trừ tu vi hơi chút thiếu một ít, bất luận cái gì phương diện trước là cao cấp nhất đấy, tổng hợp lại, chiến lực được xương tụng siêu cường, hơn nữa tùy thời đều có thể căng vọt. Luận tâm lý tố chất Lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách tâm lý tố chất từ trước đến nay cao hơn những võ giả khác một đầu, diệp Trần rất rõ ràng, có đôi khi mạo hiểm là phải không có trải qua cựu tử nhất sinh, bước vào sinh tử cảnh hy vọng xa vời, sinh tử sinh tử, hai chữ này hàm quát ý tứ nhiều lắm. Đồng dạng một cái truyền tống vòng xuấy, báo nguyên cảnh võ giả đi vào hội truyền tống đến huyết ma chiến trường một tầng không gian, tinh cực cảnh cường giả đi vào rơi vào tay hai tầng không gian, đây là căn cư khí tức đến phân biệt đấy. Không biết ta sẽ bị rơi vào tay hai tầng không gian ở đâu. Vèo. Một bước bước ra, diệp chân lướt tiến huyết hồng sắc vòng xoay trong. Cự ly huyết ma chiến trường đủ có vài chục vạn dặm trên đường. Truy hồn điểu chết rồi hả? Nghe được Thu Ha thông báo, Kim Hoàng đạo nhân mặt sắc rất khó coi, một cổ sát khí tràn ngập tại trên mặt, giữ tợn đáng sợ. Tứ dưỡng truy hồn điểu tinh cực cảnh cường giả trên chán nhỏ mồ hôi lạnh vội vàng nói, lục trưởng lao yên tâm, truy hồn điểu cái chết thời điểm Điều tử kêu cự ly huyết ma chiến trường chưa đủ mấy vạn giảm, thuộc hạ có 8 phần 5 chắc hắn là đi huyết ma chiến trường tìm kiếm bảo vật. Huyết ma chiến trường, tìm kiếm bảo vật. Kim Hoàng đạo nhân hơi tỉnh trầm ngâm chợt cười như điên, "Dung nờ je, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, vũ khí của hắn hay vẫn là hạ phẩm bảo khí, tại tinh cực cảnh cường giả trên tay hạ phẩm bảo khí dùng thời gian dài, hay vẫn là hội hư hao đấy, nhất là cùng cao thủ quyết đấu, hạ phẩm bảo khí hư hao tỉ lệ càng lớn, kể từ đó Hắn nhất định phải đạt được một kiện trung phẩm bảo khí, nếu không kiếm khách mất đi vũ khí, chiến lực giảm bất đi nhiều, tối thiểu hạ thấp 3 thành, mà đã có một kiện trung phẩm. Bảo khí, không chỉ có không cần lo lắng vũ khí hội tổn hại, lực công kích càng sẽ tăng lên 3-4 thành, đây là một cái khó có thể ngăn cản dụ hoặc. Người làm không tệ, Kim Hoàng đạo nhân tâm tinh tốt. tung hạ một hơi, cùng dưỡng truy hồn điểu tinh cực cảnh cường giả cẩn thận từng ly từng ti nói, lục trưởng lão. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào huyết ma chiến trường, triệt để chém giết hắn. Đây là tự nhiên, bất quá vì dùng phòng ngừa vắng nhất, các ngươi phân công nhân thủ, tại huyết thạch liên đảo ở trên trong coi, ta cùng nham trưởng lao đi vào là được rồi. Kim Hoàng đạo nhân sợ tiến vào huyết ma chiến trường tìm không thấy Diệp Trần, lại để cho hắn lại chạy tới, về phần nham trưởng lão là trợ thủ của hắn, tu vi cùng hắn tương đương cùng là tinh cực cảnh hậu kỳ cầng giả, có hắn ở một bên, đánh chết Diệp Trần dễ như trở bàn tay Vâng Huyết hồng sắc vòng xoáy đột ngột hiện hiện, một đạo lam sắc thân ảnh từ đó bắn đi ra, mang lệ ác liệt khí tức phản phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, thiết cắt hư không. Khá tốt, không có nguy hiểm gì. Diệp Trần không chỉ một lần nghe nói, có người tiến vào huyết ma chiến trường lúc, trực tiếp truyền tống đến huyết ma so sánh giày đặc địa phương, vừa vừa hiện thân, đã bị huyết ma thôn phệ sạch sẽ, vô cùng thê thảm, cho nên truyền tống thời điểm, hắn đã làm tốt chuẩn bị thanh liên chân nguyên lập tức sẽ sẽ đến tiêu đốt. Làm đến nơi đến trốn, Diệp Chân liếc nhìn xung quanh, Cái này là huyết ma chiến trường 2 tầng không gian. Huyết sắc vân, ám sắc quang, đỏ thâm sắc sơn mạch, nước sơn hồng sắc nước, hoa cây cỏ một cái gì căn bản không có, vô biên vô hạn huyết ma chiến trường 2 tầng không gian thật giống như một cái cực độ hoang vu thế giới, lượn lờ lấy làm cho người áp lực hào khí, không hiểu khủng hoảng. Ồ, chân nguyên bị áp chế hơi có chút. Vận chuyển chân nguyên, Diệp Trần phát hiện vốn là trôi chảy lao nhanh chân nguyên co chu tờ trệ chặt chát, loại này trệ chặt chát không cẩn thận quan sát là phát hiện không được cũng chỉ có linh hồn lực cường đại Diệp Trần có thể trong nháy mắt phát hiện không đúng, những người khác vừa mới bắt đầu hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Trần chân mày hơi nhíu lại, không nên xem thường điểm này áp chế, tại toàn thịnh thời kỳ có lẽ đối với ngươi không có ảnh hưởng gì, có thế đã đến tinh lực ở bên trong tận lúc, điểm này áp chế như là đặt ở lạc đà trên người cuối cùng một căn dâm dạ, đủ để đem ngươi đè sập. Xem ra cái này phiến thế giới đích thật là thích hợp huyết ma sinh tồn thế giới, nhân loại võ giả muốn phải ở chỗ này sinh tồn được có thể không dễ dàng. Nam thật chặt trên lưng tinh ngân kiếm, Diệp Trần tuyển một cái phương hướng đi đến. Hắn trước mắt vị trí là một mảnh mô đất bên trong, đi ra mô đất, lọt vào trong tầm mắt chính là nhan sắc đỏ thấm loạn thạch linh, gần kề đi vài bước đường, Diệp Trần tiểu chứng kiến một trường khô héo ra người, âm dài đặc khí tức lờn lên, tựa hồ là một cái linh hồn đang khóc. Nơi tốt, tại đây dạng âm dài đặc khủng bố trong hoàn cảnh, ý chí tất nhiên có thể được đến rèn luyện, mà ý chí càng cường, của ta kiếm ý lại càng cường không thể xóa nhỏa. Đối với quanh mình hoàn cảnh nhìn như không thấy, Diệp Trần lưng tờ nở gỡ thẳng, từng bước một đi tới. Đến, bên cạnh núi đá đột nhiên chảy ra huyết sắc, một đầu ngũ quan vặn vẹo huyết quang thoát ra, mang tất cả hướng gần trong gang tấc Diệp Trần. Vãi, đây chỉ là một trong đầu vị huyết ma, tương đương với nhân loại báo nguyên cảnh võ giả, Diệp Trần cũng không rút kiếm, tay phải nắm tay, nhất thức ngũ nhạc ngưng hình ảnh đi ra ngoài. Phanh! Không khí chấn động, ngũ nhạc thần quyền thế đa y lự cở trìm. Một quyền đánh ra, không khí như nước xiển xẹt, đã hạn chế trung vị huyết ma tốc độ, lập tức bị tay đấm nghiền áp thành phân vụn, vang một tiếng nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Cái này huyết ma thật đúng là quỷ dị, không có cụ thể hình thể, có thể giấu ở núi đá các loại vật dụng thực tế ở bên trong, che giấu khí tức đích thủ đoạn rất cao. Đánh chết một đầu trung vị huyết ma, Diệp trần Hào không ngừng lại, linh hồn lực như là một trương lưới khuyết táng ra, cảm ứng đến bảo vật khí tức ba động. Loạn thạch linh rất lớn. Sở so cỡ lớn sơn mạch cũng phải lớn hơn nhiều lắm, nửa canh giờ đi qua, Diệp Trần rốt cục cảm ứng được một tiêu bảo vật khí tức ba động, bất quá cũng có tinh cực cảnh cường giả chân nguyên ba động, ba động so sánh hỗn loạn, hẳn là tại kích liệt chiến đấu. Qua đi xem. Thanh Liên chân nguyên vận chuyển, Diệp Trần lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh nhanh chóng tăng gọn, rất nhanh đạt tới gấp 2 nhiều âm nhanh chóng. 10 lần thời gian nháy con mắt, Diệp Trần rơi vào một tòa tháp bé trên ngọn núi. Ánh mắt bao quát, phía trước đất bằng lên. Hai gã tinh cực cảnh cường giả chính liên thủ cùng một đầu thượng vị huyết ma chém giết, khí kình bắn ra bốn phía, phủ cận núi đá thổ địa bị tiêu diệt. Một nam một nữ, một đầu thượng vị huyết ma, bên cạnh còn có một kiện trung phẩm bảo khí. Diệp Trần nghĩ đến vô số khả năng, hắn một người trong có thể là, một nam một nữ này hai gã tinh cực cảnh cường giả cảm ứng được bảo vật khí tức ba động, tới chỗ này, bị một đầu thượng vị huyết ma theo dõi. Nam ở vào tinh cực cảnh trung kỳ đình phong, nữ là tinh cực cảnh trung kỳ mà cái này trên đầu vị huyết ma cũng không tính đính tiêm thượng vị huyết ma, trong lúc nhất thời không làm gì được hắn cả. Liêu ca, cái kia thượng diện có người. Nữ tính tinh cực cảnh cường giả liếc qua diệp trần vị trí, nhướng mày nói ra. Nam tính tinh cực cảnh cường giả một đao bức lui thượng vị huyết ma, mở miệng nói, không cần lo cho hắn, cái này trên đầu vị huyết ma khó giải quyết, ngàn vạn không nên bị nó tới gần. ân Hai người áp lực đại tăng, lựa chọn tiến vào huyết ma chiến trường trên cơ bản không có thiện nam nữ Có đôi khi, đến từ nhân loại cường giả uy hiếp so sánh với vị huyết ma đáng sợ hơn, ít nhất tất cả mọi người biết rõ thượng vị huyết ma là địch nhân, mà nhân loại cường giả có thể theo bằng hữu trong nháy mắt biến thành địch nhân. Chết ở hai người trên tay nhân loại cường giả cũng không ít, chỉ có điều hiện ta y bò n hà n rút không ra tay đến. Đến, đột ngột thượng vị huyết ma từ bỏ cùng hai người dây dưa, hướng Diệp Trần cái hướng kia vào tới, tại nó xem ra. Diệp Trần chân nguyên ba động rõ ràng so hai người nhược, Hẳn là cái dễ giải quyết hàng sắc. Nam nhân cùng nhặt lên trung phẩm bảo khí nữ nhân liên nhau, bọn họ là vợ chồng, giữa phu thê có rất ít phản bội đấy, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Lúc này hai người tầm tư không như mà hợp, Diệp Trần vừa chết, chữ vật linh giới tiểu thuộc cho bọn hắn rồi, y, Thượng vị huyết ma có thế sợ bọn họ rất rõ ràng. Thấp bé trên ngọn núi, Diệp Trần cười lạnh. Khắc kha ít tí tí tí tí, rất lâu không có hưởng qua nhân loại cường giả huyết nhục rơi y. Thượng vị huyết ma lăng không hóa thành một vòng đỏ thấm sắc huyết quang đâm thẳng mà ra, tốc độ so tinh cực cảnh trung kỳ cường giả còn muốn mau hơn không ít. Ngay tại một người một ma tướng cách 10m em ở lúc, Diệp Trần kiếm ra khỏi vỏ Juyi. Thanh oang oang kiếm quang thượng là gấn lấy một đóa khai thiên đóa sen lớn, một kiếm bổ ra thượng vị huyết ma. Thập tất cả, mạnh như vậy. Không chỉ có phía dưới nam nữ giật mình, thượng vị huyết ma càng giật mình, phân thành hai nửa thân thể rất nhanh hất động, một trái một phải tiếp tục đánh út về phía Diệp Trần. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy, vô số kiếm quang khắp nơi. Hóa thành vong kiếm, thượng vị huyết ma hóa thành hai đạo huyết quang vừa mới tiếp xúc, đã bị xoắn thành phân lao, linh trí tăng giả, nhanh chóng trừ khử. Không tốt, chạy mau, người này là cái cao thủ. Nam nhân lôi kéo tay của nữ nhân, hướng xa xa chạy thuộc mạng, sợ Diệp Trần đuổi theo trảm giết bọn hắn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, người không phạm ta, ta không phạm người, dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không giết người đấy, hai người cử động hắn có thể hiểu được, tại huyết ma chiến trường ở bên trong, mỗi người lòng cảnh giác đều mạnh phi thường mà không cảnh giác người, sớm đã trở thành huyết ma bổ dưỡng phẩm. chương 332, hai kiện trung phẩm bảo khí. Đi vào huyết ma chiến trường 2 tầng không gian 2 ngày rồi y, Diệp Trần tổng cộng chém giết hơn 30 đầu trung vị huyết ma, 7 đầu thượng vị huyết ma, trong đó có một đầu thượng vị huyết ma thực lực rất cường, đại khái tương đương với nhân loại tinh cực cảnh hậu kỳ cứng giả, không thể so với thi quỷ đạo nhân ý huế bưu bao nhiêu, hơn nữa huyết ma cùng nhân loại bất đồng, theo đẳng cấp càng cao, càng khó giết chết Người đem nó cắt thành 7-8 phần cũng sẽ không chết, nhất định phải đem huyết. Ma triệt để đánh tan, mới tính toán chính thức đánh chết, cho nên, thực lực ngang bằng dưới tình huống, bình thường đều là huyết ma giết chết nhân loại cường giả. Nhân loại cường giả có thể giết chết huyết ma ví dụ quá ít quá ít. Huyết ma chiến trường khủng bố, chỉ có tự mình tiến đến mới có thể hỷ hệ ưu do. Hai ngày này trung đạt được 3 kiện hạ phẩm bảo khí, trung phẩm bảo khí một kiện không có, xem ra muốn tìm được trung phẩm bảo khí cũng không phải dễ dàng như vậy Cho dù đã nhận được, cũng rất có thể không thích hợp chính mình, chỉ có thể cầm lấy đi bán. Diệp Trần tại loạn thạch lĩnh giữa không chung không nhanh không chậm phi hành, tu luyện qua liệm khí quyết hắn cũng không quá lo lắng trở thành chúng chi mũi tên. Đương nhiên, liệm khí quyết phẩm cấp đã đến tinh cực cảnh cấp độ tiểu lộ ra thấp, so về thượng vị huyết ma hay vẫn là có vẻ không bằng. ân Phía trước cách đó không xa, Diệp Trần thấy được một cái cổ xưa cửa đá, cửa đá trong màu đỏ như máu vòng xoáy chấm rãi lưu chuyển Tại màu đỏ thâm núi đá phụ trợ hạ lộ ra càng bắt mắt. Huyết ma chiến trường nghe nói có mấy trăm cái truyền tống cửa đá, cái này hay vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy. Từ bên ngoài tiến vào huyết ma chiến trường, có lúc là trống rông xuất hiện, có lúc là từ nơi này chút ít cửa đá trong xuất hiện, không có bất kỳ quy luật, Diệp Trần Tửu là lăng không ra hiện tại hai tầng trong không gian. Theo trên cửa đá không vượt qua, Diệp Trần tiếp tục tìm kiếm trung phẩm bảo khí. Ông, tại Diệp Trần ly khai không lâu Cửa đá bên trong đích màu đỏ như máu vòng xoáy lưu chuyển tốc độ nhanh hơn, một đạo nhân ảnh lập tức chui ra, hắn đang mặc áo đen, sắc mặt tái nhuận, không có chút huyết sắc nào, thấy thế nào như thế nào không cân đối, thật giống như cái này khuôn mặt không phải của hắn. Khắc khá ít tí tí tí ít đối với nhân loại cường giả mà nói huyết ma rất đáng sợ, mà ta thi quỷ đạo nhân trên thân chính là thi huyết, căn bản không đúng huyết ma khẩu vị. Người tới âm trầm cười lạnh. Theo chữ vật linh giới trong lấy ra một chương mặt quỷ mặt nạ dẫn theo đi lên không phải thi quỷ đạo nhân là ai. Cửa đá phủ cận mặt đất đột ngột hiện ra một tia huyết sắc, huyết quang lóe lên, một đầu trung vị huyết ma đánh về phía thi quỷ đạo nhân. Chỉ là đã đến trên đường, cái này đầu trung vị huyết ma không có cảm ứng được thi quỷ đạo nhân trên thân có khí huyết chấn động, lập tức ngừng thân thể, muốn lui về. Chạy đi đâu? Như cùng một cái đại châu chấu, thi quỷ đạo nhân một cái tung nhảy. Ra hiện tại trung vị huyết ma trước mặt phẳng phất lao ương giống như móng nuốt đáp đi lên kinh người một màn phát sinh từ trước đến nay thôn vẽ người khác khí huyết trung vị huyết ma rất nhanh khô quát xuống dưới bị thi quỷ đạo nhân thôn vẹ sạch sẽ cặn bã đều chưa từng lưu lại quả nhiên là đại bổ chi vật thi huyết càng dày là gúc của ta khôi phục năng lực càng cường thi quỷ đạo nhân dương lên từng bị dịp trần chặt đứt cánh tay trái đắc ý cũng thiếu huyết ma chiến trường không có buổng phí thiên cùng đêm tối chi phần dựa vào chữ vật Linh giới bên trong đích đồng hồ cát Diệp Trần mới có thể biết đi qua bao lâu thời gian. Một ngày sau, Diệp Trần đi vào loạn thạch Linh trung tâm khu vực. Có trung phẩm bảo khí khí tức chấn động. Trung phẩm bảo khí có thế tăng phúc tinh cực cảnh cường giả 3-4 thành lực công kích bản thân ẩn chứa bi năng rất lớn. Phát ra khí tức chấn động tự nhiên cũng đại. Nói chung không có người khống chế. Trung phẩm bảo khí sinh ra chấn động đủ để khuyết tán ra trên trăm ở bên trong. Đương nhiên, cũng chỉ có tinh cực cảnh cường giả có thể tại trăm rằm sa cảm ứng được. Báo nguyên cảnh võ giả cờN tới gần đến 10 dặm mới có chỗ phát rác Diệp Trần linh hồn lực đặc biệt cường đại tại hơn 100 dặm bên ngoài liền cảm ứng được cổ ba động nàyèo chân Ng nguyên vận chuyển tới cực hạn Diệp Trần hướng phía chấn động địa điểm kích đá bán bất kể là không phải trung phẩm bảo kiếm Diệp Trần đều sẽ không buông tha cho một kiện trung phẩm bảo khí dù sao lại kém cỏi nhất trung phẩm bảo khí cũng có thể bán 3 vạn khối trung phẩm linh thạch. đối với tinh cực cảnh cường giảm mà nói là tài phú kinh lời Chúng chi cái này trung phẩm bảo khí phụ gần cũng không có gì động tĩnh, hẳn là vật vô chủ. Hơn 100 dặm lộ trình tại Diệp Trần tốc độ cao nhất chạy đi xuống, bất quá là hơn 50 lần trong nháy mắt mà thôi. Ở đằng kia, dựa vào linh hồn lực, Diệp Trần thoáng cái phát giác được phía trước cái hố nhỏ ở bên trong, có hai kiện trung phẩm bảo khí nằm ở bên trong, một kiện là bữa, một kiện là nội giáp. Hai kiện trung phẩm bảo khí. Trong đó một kiện ta cũng có thể dùng. Diệp Trần lộ ra dáng tươi cười, đùa hắn có thể bán đi. Nội giáp giữ lại chính mình dùng, trung phẩm công kích bảo khí trọng yếu, trung phẩm phòng ngự bảo khí quan trọng hơn, một kiện bình thường trung phẩm phòng ngự bảo khí có thế tăng phúc 3 thành lực phòng ngự, thượng đẳng có thế tăng phúc 3 phần 5 đã ngoài, đính tiêm là quy tắc có thế tăng phúc 4 thành, Diệp Trần có thể khẳng định, đã có cái này trung phẩm phòng ngự bảo khí, hộ hưu chân nguyên lực phòng ngự tuyệt đối có thể so. Với tinh cực cảnh hậu kỳ cương giả, mà phòng ngự luôn luôn là Diệp Trần khá lớn nhược điểm. cái này là của ta rồi Kẻ tai cao gan cũng lớn, Diệp Trần không sợ cái hố nhỏ bên cạnh sẽ có nguy hiểm gì chờ hắn, thân hình loại lên, thẳng tắp xẹt qua đi. Khắc khả ít tí tí tí lại đây một cái chịu chết đấy. Bốn trong hầm, một đạo huyết ảnh hiện, hiện hiện, là một đầu thượng vị huyết ma. Cái này đầu thượng vị huyết ma cực độ tự tin, căn bản không che giấu khí tức của mình, tùy ý cùng bạo hung tàn khí thế khuyết tán ra, bao phủ ở phương viên vài trăm mét, hắn ngẩn đầu tàn nhẫn nhìn xem Diệp Trần, phản phất đối phương đã là hắn bổ dưỡng phẩm Lợi hại thượng vị huyết ma Diệp Trần phát giác được cái này đầu thượng vị huyết ma so với hắn đánh chết thượng vị huyết ma còn lợi hại hơn một chút, không sai biệt lắm tương đương với tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cứng giả. Về phần huyết ma lợi dụng bảo khí hấp làm cho nhân loại cường giả sự tình, Diệp Trần không là lần đầu tiên đụng phải. Huyết ma tại không có đạt tới huyết ma tướng đẳng cấp trước khi là không sử dụng vũ khí đấy, bọn hắn bản thân tiểu là một kiện đáng sợ vũ khí, thân hóa huyết quang, một cuốn phía dưới Nâng cấp nhân loại cường giả liền phản kháng trối chống đều không có, khí huyết bị cắn nuốt sạch sẽ. Cho ta đốt." Diệp chân cười lạnh, hắn đã không sợ có mai phục, tự nhiên là tự nhiên mình lực lượng, Thanh Liên chân nguyên hung mạnh tiêu đốt, Diệp Trần hóa thành một đạo hình người hỏa trụ, xoay hướng lên vị huyết ma. "Thật tốt quá, người khí huyết trên người so tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả đều muốn tràn đầy, nhất định là tu luyện qua giàn thể, cắn nuốt ngươi khí huyết, ta nói không chừng có thế đạt tới thượng vị huyết ma cực hạn, có cơ hội trùng kích huyết ma tướng đẳng cấp." Thượng vị huyết ma liếm liếm ở môi, diệp chân một khi thiêu đốt chân nguyên, khí huyết đều sôi trào lên, tinh khí cuồn cuộn. Chỉ sợ ngươi thôn phệ không đến của ta khí huyết, mình cũng hội góp đi vào. Diệp Trần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến thượng vị huyết huy phía trước trăm mét chỗ, Thanh Liên mạng Không. Một kiếm ngọc ra, không khí bị định trụ, thành từng mảnh sắc bén khí lưu tạo thành thanh liên tràn ngập ra đến, đem thượng vị huyết ma lung bao ở trong đó. Quỷ dị kiếm chiêu, bất quá đối với ta vô dụng, phá Thượng vị huyết ma hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, một đầu huyết quang dòng sông lao ra, đem cái này phiến tĩnh mịch không khí cho đánh vỡ. Cờ giặc. Mặt đất bị dẫm liệt, thượng vị huyết ma ngày phóng tà quang, bàn tay lớn vừa nhấc, cũng hư không nhẹ nhàng vỗ. Ầm ẩm, Không khí như đun sôi nước sôi sôi chảo, một cổ ăn mòn chi lực cờ phảng phất núi lửa bộc phát giống như hướng về Diệp Trần đánh tới, ẩn ẩn là một cái huyết sắc đầu lâu bộ dáng. Lợi hại, cái này đầu thượng vị huyết ma thủ đoạn công kích rất nhiều. Bình thường thượng vị huyết ma căn bản không cùng nó so. Diệp Trần không dám lãnh đạo, Tinh Ân kiếm đưa ngang ngực Phong ngăn cản, trên lưới kiếm có một đóa mấy mét lớn nhỏ thanh liên, thủ hộ ở hội trên người xuống. Thổi phu một tiếng, Phong ngự rất mạnh thanh liên bị ăn mòn hơn phân nửa. Đúng vậy, rõ ràng có thể ngăn ở của ta một cái tuyết chiêu, lần này nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Thượng vị huyết ma hai tay lẫn nhau nắm, rồi đột nhiên kéo ra, một đạo hình bán nguyệt huyết sắc quang hồ ra hiện tại trước ngực của hắn, huyết sắc quang hồ nhảy lên không thôi. Tràn trề khí tức chấn động phát ra ra, đem không khí đều cho nhuộm thành huyết sắc. Đi. Bàn tay tụ lực, cách không vô vào huyết sắc quang hồ lên, huyết sắc quang hồ ở trên vị huyết ma thúc dục xuống, nhàn dỗi lóe lên, phảng phất thuần dị, quỷ dị chém về phía Diệp Trần đầu lâu. Không cần ngăn cản. Phá vỡ la được ở. Tay trái ngón trỏ nâng lên, Diệp Trần nhất chỉ điểm tại huyết sắc quang hồ thượng. Xoẹt. Thanh chạm chạm kiếm khí kích đà bắn, như là tờ âm mở lu vòng quanh huyết sắc quang hồ dạo qua một vòng. Huyết sắc quang hồ một phân thành hai, huy năng đại giảm. Diệt. Ngón tay co lên, Diệp Trần cách không một quyền kích tại đứt gây huyết sắc quang hồ thượng. Đúng một tiếng, huyết sắc quang hồ tỉnh mở. Làm sao có thể, chẳng những trong cơ thể có thế kích phát ra kiếm khí, huy năng còn mạnh như vậy? Thư vị huyết ma đồng tử co rụt lại, cảm thấy ngoại ý muốn cùng khó giải quyết. Thanh Liên Pha Sơn, tay trái kích diệt huyết sắc quang hồ, Diệp Trần tay phải không ngừng rỗi, nam tinh ngân kiếm bổ ra một đạo lạ cớn lấy khai thiên thanh liên kiếm quang kiếm quang hoảng sợ, một cái chớp mắt tức đến. Thượng vị huyết ma không còn có lúc trước nắm giữ toàn cục tư thái, cũng biết ngưng tụ ra một cái cùng loại huyết sắc đầu lâu tâm chắn ngăn cản trước người. Vật dụng thực tế đức gây thanh âm vang lên, kiếm quang mạnh xanh xanh đã phá vỡ huyết sắc đầu lâu hình dáng tâm chắn, tại thanh liên kiếm ở bên trong, thanh liên phá sơn uy lực thì tam đại tuyệt chiêu đứng đầu, gần với thức thứ 7 sát chiêu phần sau chiêu thanh liên tụ, phối hợp thêm chín thành kiếm ý, quả thực là vô kiên bất rồi, không có gì không chảm. Kiếm quang phá vỡ huyết sắc đầu lâu tâm chán, vạch phá thượng vị huyết ma lồng ngực. Đáng giận, không công lãng phí hai kiện trung phẩm bảo khí. Thượng vị huyết ma trong lòng biết không phải Diệp Trần đối thủ, thân hóa huyết quang chui vào đến dưới nền đất. Diệp Trần cười lạnh, linh hồn lực thẩm thấu tiến trong đất bùn, nhanh chóng bắt đến thượng vị huyết ma tung tích, lại là một chiêu thanh liên phá sơn chém xuống. Ẩm Ẩm. Đại địa phảng phát hạp cốc dạng nước, lộ ra tối như mực ở chỗ sâu ch� Mở rộng đến vài trăm mét dài ngắn kiếm quang mang theo truy khô kéo hủ tư thái nghiền đè xuống, nát bấy không ngừng chạy thuộc mạng thượng vị huyết ma. A! Thượng vị huyết ma trước khi chết tiếng kêu thảm thiết theo sâu trong lòng đất bộc phát, thê lương cùng bố. Đánh chết thượng vị huyết ma, Diệp chân ánh mắt rơi vào bốn trong hầm hai kiện trung phẩm bảo khí lên, bàn tay cách không bắt bọn nó hấp đi qua. Đũa có dài một mét, cán đũa hiện lên ám thanh sắc, điêu khắc lấy hoa văn, lươi búa ẩn ẩn có một vòng bạch quang hiện hiện, ngón tay chạm đến bạch quang. Có loại bị đau đớn nghiền nát cảm giác, không khó tưởng tượng, đem làm một gạ tinh cực cảnh cường giả cầm trong tay cái thanh này búa bổ về phía địch nhân, sẽ có lấy như thế nào vì thế. Thu hồi bữa, diệp chân nhìn về phía nội giáp, nội giáp cứng mềm vừa phải, biên giới có khắc một ít hồi mật hoa văn, hoa văn tuyến đường lên, từng đạo hồi mảnh lưu quang tại xuyên thẳng qua, như là chân nguyên lộ tuyến đủ, nội giáp ngược hơi dày một ít, đủ để ngăn cản rất lớn ma nhờ vu nở độ phá hư. chương 333, Kháng ma bảo lũy mà ở nội giáp không ngờ nơi hiểu lánh, là gắn lấy bốn loại rất nhỏ trước cổ. Lưu Quang Bảo Giáp. Lưu Quang Bảo Giáp chỉ là phòng ngự bảo khí, theo lý thuyết, khí tức có lẽ phải kém sắc công kích bảo khí, chẳng phải Trương Dương có thế tương đối, công kích bảo khí búa khí tức ngược lại không bằng Lưu Quang Bảo Giáp, tối thiểu là thượng đảng trung phẩm phòng ngự bảo khí, cũng có khả năng là đính tiêm trung phẩm phòng ngự bảo khí, cùng phẩm cấp phòng ngự bảo khí cũng chưa cao thấp, cái này Lưu Quang Bảo Giáp cầm bán đi tuyệt đối tiếp cận bốn vạn khối chúng phẩm linh thạch. Mà bữa, tối đa 3 vạn 5000 khối trung phẩm linh thạch tả hữu. Trước thanh trừ bên trong Chân Nguyên nói sau, Lưu Quang Bảo Giáp đã bị người sử dụng qua, bên trong để lại người nọ Chân Nguyên, cùng Lưu Quang Bảo Giáp bản thân năng lượng phù hợp cùng một chỗ, muốn dùng tiện tay, phải đem đối phương Chân Nguyên cho thanh trừ mất, đương nhiên, hiện tại không rõ trừ, dùng lần số nhiều, hay vẫn là hội thanh trừ đấy, chỉ có điều hội lãng phí một ít thời gian. Thanh Liên Chân Nguyên theo Diệp Trần bàn tay quán chú đến Lưu Quang Bảo Giáp ở bên trong. Lưu Quang Bảo giáp nổi lên thanh sắc vầng sáng, ẩn ẩn còn có một chút hoàng sắc vầng sáng, hoàng sắc vầng sáng một chút phai mờ, cuối cùng nhất, hoàn toàn bị thanh sắc vầng sáng bao phủ. Trở thành. Cảm giác được Lưu Quang Bảo giáp thượng không có khác chân nguyên khí tức, Diệp Trần chân nguyên chấn động, bảo giáp mặt ngoài vết bẩn tự động phân giải, bất nhiễm một tia bùi bặm, Diệp Tiêm lúc này mới tới bên ngoài áo lam, đem Lưu Quang Bảo giáp xuyên đeo ở bên trong, đại tiểu cương vừa vạn. A. Hộ thể nguyên căng ra, không khí chấn động. Hảo Cương Ước chừng tăng phúc 3 thành 7 phong ngự. Diệp Trần tuy nhiên là tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả, nhưng thanh liên kiếm quyết đã tu luyện tới đệ thập tam trọng, chân nguyên tinh thuần vô cùng, tương đương với tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả phong ngự, hiện tại đã có lưu quang bảo giáp tăng phúc, hộ thể chân nguyên bước qua một cái giai vị, đạt đến tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả cấp bậc. Phong ngự vừa lên đến, của ta chiến lực luôn cố gắng cho giỏi hơn cự ly tinh cực cảnh thập đại kiếm khách cấp bậc kia rất gần. Thể hiện chiến lực có tam đại trụ cột theo thứ tự là công kích phòng ngự cùng với tốc độ, Diệp Trần cho mình cho điểm là công kích loại ưu, phòng ngự thượng đẳng, tốc độ thượng đẳng, thượng đẳng là tình cực cảnh hậu kỳ cường giả cấp bậc, loại ưu là tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả cấp bậc, tại loại ưu phía trên còn có một siêu hạng đó là đính tiêm tinh cực cảnh cường giả cấp bậc, ví dụ như kiếm lão công kích tiểu là siêu hạng về phần phòng ngự cùng tốc độ, hẳn là loại ưu, kiếm khách, công kích từ trước đến nay so phòng ngự cùng tốc độ cường. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường Nếu như thi triển tiểu huyết ma giải thể đại pháp, Diệp Trần cho điểm cao hơn một điểm, công kích có lẽ tiếp cận siêu hạng, phòng ngự tiếp cận loại ưu, tốc độ tiếp cận loại ưu, cự ly đính tiêm tinh cực cảnh cường giả bất quá vài bước đường. Đáng tiếp theo tu vi tăng cao tiểu huyết ma giải thể đại pháp tác dụng không thể nghi ngờ tại yếu bớt, cũng chỉ hiện tại tăng phúc một điểm chiến lực, đã đến tinh cực cảnh trung kỳ cấp độ, có lẽ không có hiệu quả gì rồi. Diệp Trần tiến vào huyết ma chiến trường ngày thứ tư, huyết thạch liên đảo đã đến một đám khách không mời mà đến. Các người 5 người một tổ, phân biệt tại từng cái phân ở trên đảo trông coi phát hiện hắn đi ra, lập tức lại để cho truy hồn điểu theo dõi. Vốn Kim Hoàng Đạo Nhân sớm 2 ngày tiểu có thể đến tới, bất quá vì đem đội ngu triệu đủ, lại đợi lâu 2 ngày, vì đánh chết Diệp Trần hắn có thể nói nhọc lòng. Vâng. Mọi người nghe lệ. Thỏa mãn ngật đầu, Kim Hoàng Đạo Nhân đối với nham trưởng Lao nói, Lao nham, chúng ta cùng một chỗ đi vào chỉ cần tiểu tử kia còn ở bên trong có 8 thành khả năng tính tiến về trước kháng ma bảo lũy cái này là cơ hội của chúng ta. Mấy tuổi cùng Kim Hoàng Đạo nhân tương đương nhàm trưởng lao nghe thấy nói luật gửi, huyết ma chiến trường 2 tầng không gian cùng sở hữu 3 tòa kháng ma bảo lũy, thời gian đầy đủ, tìm được hắn không thành vấn đề, chúng ta đối với huyết ma chiến trường rất hiểu rõ có thế không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Hư hư, cái này là chính bản thân hắn muốn chết, địa phương nào không đi, hết lần này tới lần khác chạy đến huyết ma chiến trường ở bên trong, tốt rồi Đi vào. Vèo. Kim Hoàng đạo nhân dẫn đầu lướt tiến huyết hồng sắc vòng xoáy ở bên trong, nham trưởng lao theo sát phía sau. A. Càng là tiếp cận loạn thạch linh trung tâm, huyết ma xuất hiện càng nhiều lần, Diệp Trần không chỉ một lần chứng kiến huyết ma thôn phệ nhân loại cường giả huyết nục, đối mặt loại tình huống này, hắn lựa chọn bỏ qua, tiếp tục chính mình tầm bảo hành trình, gặp được không có mắt huyết ma, liền một kiếm đánh chết. Loạn thạch linh trung ương có một tòa đỉnh bằng ngọn núi, trên ngọn núi tọa lạc lấy một tòa cực kỳ cực lớn kim loại thành lũy. Theo vẻ ngoài thượng xem, kim loại thành lũy cùng sở hữu tầng 4, phía dưới cùng nhất một tầng cửa sổ tối đa, một cái lần lượt một cái, tầng thứ hai cửa sổ thứ hai, giữa lẫn nhau có nhất định cự ly, tầng thứ ba cửa sổ chỉ vẹn vẹn có trên trăm cái, có độc lập sân thượng, tầng thứ tư có thể nói xa hoa rồi y, độc lập sân thượng cực lớn vô cùng, tương đương khí phái, số, lượng lại không đến 10 cái. Kim loại thành lũy bị một tầng giỡn bạch sắc màn hào quang bao phủ ở bên trong. Thỉnh thoảng có nhân loại chạy đến màn hào quang ở bên trong, mà đuổi giết hắn huyết ma đều không ngoại lệ bị ngăn cản tại giờ bạch sắc màn hào quang bên ngoài, không công mà lui. Ha ha, tới giết ta à. Tiến vào màn hào quang ở bên trong, trước khi chật vật không chịu nổi nhân loại cường giả đình chỉ lướt động, quay người cười ha ha, tùy ý trêu chọc lấy huyết ma. Huyết ma nhe răng trận mắt, thay vào đó tầng màn hào quang không phải nó có thế công phá đấy, trên thực tế, ngàn vạn cái huyết ma cũng đừng muốn công phá màn hào quang. Hừ. Huynh đệ của ta chết ở trên tay ngươi, sớm muộn hội báo thủ đấy. Huyết Ma không làm gì được hắn cả, hắn cũng không làm gì được Huyết Ma, ở vào màn hào quang ở bên trong thì không cách nào công ra màn hào quang bên ngoài đổ vận. Mãng một phen, người này đoán hận xoay người hướng Thành Lũy Đại Môn đi đến. Thú vị. Huyết Ma chiến trường 2 tầng không gian còn có loại này, người dám hộ loại cường giả kim loại Thành Lũy, Turner g người tính hóa hơi. Diệp Chân rất rõ ràng Huyết Ma chiến trường tàn khốc, nhân loại cường giả dù sao cũng là người từ ngoài đến đã bị thiên địa áp chế, mà huyết ma xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, một cái ở ngoài sáng, một cái từ một nơi bí mật gần đó, nhân loại cường giả chết tổn thương rất lớn, về phần truyền tống cửa đá vẹn vẹn có mấy trăm cái, phân bố cũng không quy luật, mà lại truyền tống cửa đá phụ cận, đều có huyết ma mai phục tại chỗ đó, càng thêm nguy hiểm, cho dù ngươi truyền đã đưa ra ngoài, về sau muốn tiến đến, cũng rất có thể truyền tống đến địa phương nguy hiểm, còn có kim loại thành lũy tiểu không giống với lúc trước, ngươi có thể đi vào nghỉ ngơi một chút tìm hiểu huyết chiến trong trô mang đến kinh nghiệm, không cần nhiều lần ra ra vào vào. Đã có cái này tòa thanh lũy, tại huyết ma chiến trường ngây ngốc một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì, là lấy chiến tranh môi chiến tranh địa phương a. Diệp Trần một bước bước ra, hướng phía kim loại thành lũy lao đi. Muối. Chỉ ít có mấy đạo huyết quang mang tất cả hướng Diệp Trần. Chết, thanh liên hóa khí. Tinh ngân kiếm vung lên, hư hảo thanh liên lóe lên, diễn sinh ra hơn 10 đạo kiếm khí rảo sát đi ra ngoài, xé nát tiến công huyết ma thân thể lợi hại nhân loại cường giả. Một đầu thượng vị huyết ma ngừng thế đi, bỏ mặc Diệp Trần đi qua. Bạch sắc màn hào quang cũng không bài xích nhân loại, Diệp Trần xuyên qua màn hào quang một sát na cái kia, giống như bị ánh mặt trời chiếu, thật ấm áp. Bá. Thân hình rơi trên mặt đất, Diệp Trần trực tiếp đi về hướng Thành Lũy đại môn. Vị công tử này, ta nhìn ngươi lạ mặt vô cùng, là lần đầu tiên đến kháng ma bảo Lũy a. Ngoài cửa lớn, một gã bộ da nở rễ thu y mi vẫn còn thiếu phụ nhìn thấy Diệp Trần, con mắt sáng ngời. Chạy ra đón chào Kháng ma bảo lũy. Tên rất hay, Diệp Trần nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ngươi là kháng ma bảo lũy tiếp đáy người. Hắn có chu tờ kỳ quái. Không phải, kháng ma bảo lũy không có tiếp đáy người. Nó không thuộc về bất luận cái gì thế lực hoặc là cá nhân. Thiếu phụ lắt đầu. Vậy ngươi vì sao phải tiếp đáy ta? Thiếu phụ cười khổ nói. Công tử, thực không dám đầu giếm. Của ta đồ ăn đã không có. Không biết ngươi có thể không cho ta một điểm đồ ăn. Ta nguyện ý dùng linh thạch trao đổi Dùng linh thạch trao đổi đồ ăn Diệp Trần có chu tờ kinh ngạc, ở bên ngoài, một khối hạ phẩm linh thạch tương đương với 2.000 lượng bạc đã ngoài, mà 2.000 lượng bạc có thể mua rất nhiều đồ ăn rồi y, cho dù ăn được đấy, cũng có thể mang lên một bản, chẳng lẽ đối phương thật lâu đều không có đi ra ngoài dô y, không đúng, thì không cách nào đi ra ngoài, kể từ đó, có thể giải thích đối phương dùng linh thạch trao đổi đồ ăn cách làm. Đúng vậy, 10 khối trung phẩm linh thạch đổi 100 cân mẹ cùng một ít thịt khô như thế nào? thiếu phụ mang trên mặt chờ đợi, tinh cực cảnh cường giả cũng muốn ăn cơm, trên thực tế, đừng nhìn tinh cực cảnh cường giả khép lại quan mấy tháng, có thế tại trong lúc bế quan, hay là muốn ăn cơm đấy, hơn nữa thực muốn muốn so với người bình thường lớn hơn gấp 10 lần thậm chí không nớt, chỉ có đã đến linh hải cảnh, mới có thế sơ bộ thoát khỏi đồ ăn làm phức tạp. Diệp Trần lúc này vẫn còn đang suy tư, huyết ma chiến trường nguy hiểm dị thường, rất có thể tiến đến ra không được, nhất là kim loại thành lũy bên ngoài, mai phục rất nhiều lợi hại huyết ma Hắn vừa mới vào một sát na cái kia, tiểu đã tao nộ nhiều lần công kích, đổi thành thực lực hơi yếu đấy, lập tức cũng sẽ bị chết, có thể qua tự nhiên ấy cũng chỉ có lợi hại tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, có thế tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả như trước không có thể bảo chứng chính mình bình an không. Việc gì gặp được đính tiêm thượng vị huyết ma, làm theo khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, Diệp Trần sờ sờ sau lưng vị trí, chỗ đó có một mảnh khô héo làng ra, là bị vài đầu lợi hại thượng vị huyết ma vây công làm cho đấy. Tuy nhiên đã uống huyết dương hoa, có thế huyết ma thôn phẻ không chỉ là khí huyết, liền huyết nục đều bị cắn nuốt còn cờ ơn ở một thời gian ngắn mới có thế khỏi hẳn, cũng may hiện tại đã có lưu quang bảo giáp trình độ nhất định thượng đã có bảo đảm. Công tử, đáng thương đáng thương ta đi. Ta tại kháng ma bảo lũy ngây người 2 năm rồi, y không thể không nghĩ tới ly khai, có thế những cái kêu huyết ma phi thường rào hoạt, ở bên ngoài bày ra rất nhiều mai phục rất nhiều đi ra ngoài người lập tức cũng sẽ bị chết. Chỉ có lợi hại tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả mới có một đường hy vọng, mà trong 2 năm này, ta vì trao đổi đồ ăn, linh thạch tiêu hao hầu như không còn. Thiếu phụ bộ dạng rất đáng thương. Lấy lại tinh thần, Diệp Trần theo chữ vật linh giới trong lấy ra một túi gạo cùng một bao thịt khô ném cho đối phương, "Linh thạch cũng đừng có của ngươi, bất quá ngươi được nói cho ta nghe một chút đi kháng ma bảo lũy sự tình." Diệp Trần có loại buồn cười nghi ca ka hờ, "Kháng ma bảo lũy Trung hòa thiếu phụ tinh cực cảnh cường giả khẳng định có không ít" Nếu như làm cho điểm đồ ăn tiến đến bán, mới có thể lợi nhuận không ít linh thạch, dù sao trên người hắn chữ vật linh giới không ít, còn có một trung phẩm chữ vật linh giới. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, huyết ma chiến trường với hắn mà nói đồng dạng có rất lớn nguy hiểm, đừng nói thực lực không đủ, cho dù thực lực đã đu rồi ý, cũng sẽ không. Biết làm loại chuyện này, hắn cũng không phải bán đồ ăn đấy, mất mặt. Chợt hắn lại nghĩ tới một vấn đề, cái này huyết ma chiến trường tuyệt đối là lừa người địa phương. Lương chết cả đời chỉ sợ chỉ là lạc quan nghi ca cờ hờ, nhưng cái kia vận khí tốt, theo truyền thống cửa đá truyền đưa ra ngoài khá tốt, không có tìm được truyền thống cửa đá, đi vào kháng ma bảo lũy nhân loại cứng giả, khó bảo toàn muốn vây ở chỗ này thời gian rất lâu. Tuất Tuất đà tạ công tử. Thiếu phụ vội vàng thu hồi đồ ăn, cao hứng mà thẳng gật đầu. chương 334, ta có tư cách hay không? Kháng ma bảo lũy bên trong không gian rất lớn, nói nó đại, cũng không phải nói một tầng đại, kỳ thật. Kháng Ma Bảo Lũy là ánh sáng đấy, đứng tại cuối cùng trung ương, có thể chứng kiến hai tầng, tầng 3 cùng với cao nhất tầng 4, mỗi một tầng hành lang biên giới, đều bị kim loại lan can cho vây quanh, cho nên dùng một cái cự đại hình trụ, tuy nhưng làm kháng ma bảo lũy bên trong không gian cho nhồi vào. Nói đến kháng ma bảo lũy, không thể không nói thoáng một phát huyết ma chiến trường lai lịch, kỳ thật, huyết ma chiến trường là một mảnh bị người xé rách không gian, tồn tại thời gian tương đương đã lâu, có thể ngược dòng tìm hiệ hệ u đến thượng cổ thời đại. Đi tại một tầng kim loại đất bằng lên, thiếu phụ vi Diệp Trần tự thuật lấy. Diệp Trần kinh ngạc, bị người xé rách xuống một phiến không gian. Theo hắn biết, chỉ có sinh tử cảnh vương giả có thể xé rách không gian, thế nhưng chỉ là xé rách không gian, không có khả năng đem một phiến không gian cho kéo xuống đến. Đừng nói bình thường sinh tử cảnh vương giả dô y, cho dù hư hoàng đô làm không được, không, trên lệnh không chỉ như vợ ý đại, phải nói 100 cái hư hoàng đô làm không được, đây đã là siêu thoát sinh tử cảnh đích thủ đoạn dô y. Phải biết rằng huyết ma chiến trường cũng không thể so với Trung đẳng quốc gia nhỏ, người có thể phá. Hư nó, nhưng không có khả năng đem hắn theo vốn có trong không gian chóc bong đi ra. Có thể khẳng định chính là, thượng cổ thời đại cùng thượng cổ thời đại về sau thế giới rất không giống với, ít nhất cường giả cấp độ không giống với lúc trước, thượng cổ thời đại, so sinh tử cảnh vương giả cường đại chỗ nào cũng có, nhưng là thượng cổ thời đại về sau, chân linh đại lục dùng sinh tử cảnh vương giả vi tôn, không có khả năng có vượt qua sinh tử cảnh tồn tại. Thiếu phụ tiếp tục nói, như mà những này kháng ma bảo lũy tiểu là theo lúc kia bắt đầu kiến tạo đấy, là nhân loại đối kháng huyết ma căn cứ. Về phần kháng ma bảo lũy bên ngoài màn hào quang, là sinh tử cảnh cấp bậc màn hào quang, dùng để ngăn cản thượng vị huyết ma là đại tài tiểu dụng, hoàn toàn không cần lo lắng vỡ tan, năng lượng cung cấp vấn đề cũng không cần lo lắng, tựa hồ nó có thể tự động hấp thu lực lượng, không có suy yếu qua. Sinh tử cảnh cấp bậc màn hào quang, thật đúng là đủ xa xỉ đấy. Diệp chân âm thầm cắn lưới. Nếu như đem tầng này màn hào quang bao phủ tại Lưu Vân Tông cùng Diệp ra trên không, sinh tử cảnh phía dưới nhiều ai cũng không tiến vào, bình thường sinh tử cảnh vương giả cũng chưa chắc có thế phá vỡ, không thể nghi ngờ là một cái khó có thể tưởng tượng an toàn bảo đảm, đương nhiên nhiều cái này thuần túy là ngắm lại, có ai có thể đem màn hào quang hoặc là kháng ma bảo lũy rời đến thế giới bên ngoài. Thiếu phụ chỉ vào một tầng gian phòng nói, kháng ma bảo lũy luận thực lực phân phối gian phòng, thực lực thấp nhất đấy, chỉ có thể ở tại một tầng. Cái này là tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả, tầng thứ hai là tinh cực cảnh trung kỳ cường giả ở lại gian phòng, tầng thứ ba là tinh cực cảnh hậu kỳ, tầng thứ tư là đính tiêm tinh cực cảnh cường giả. Bất quá huyết ma chiến trường cùng sở hữu ba cái kháng ma bảo lũy, tinh cực cảnh cường giả chưa hẳn có nhiều như vậy nhiều cho nên rất nhiều gian phòng đều. Là không lấy đấy, không cần lo lắng không có địa phương ở lại. Diệp chấn hỏi, như luận thực lực phân phối gian phòng, chính mình định nghĩa sao? Thiếu phụ cười cười. Như nếu như ngươi cho là mình thực lực đủ cường, có thể đi hai tầng, cái kia hoàn toàn có thể đi, chỉ là nếu quả thật cường cũng thì thôi, nếu như là ra dô y nhiều cũng sẽ bị oanh xuống, mặt mất hết, cho nên đại bộ phận dưới tình huống rất không có người mạo xưng là trang hảo hán, lên trên bò. Như thế có ý tứ. Diệp chân sờ lên cái cằm, xem chừng chính mình đi tầng 3 ở không có vấn đề gì, trừ phi tầng 3 người nguyên một đám không đem thi quỷ đạo nhân hòa kim hoàng đạo nhân để vào mắt, tầng 4 mà. có chu cưỡng Tại lao đủ tư cách ở. Độc. Ngay tại thiếu phụ vi diệp trần giới thiệu kháng ma bảo lũy một sự tình lúc, tầng ba đột nhiên đến rơi xuống một người, trùng trùng điệp điệp nền trên mặt đất. Hừ, thực lực không đủ còn muốn ở tại tầng ba, muốn chết. Tầng ba lan can bên cạnh. Tên lạc thai hồ trung niên đại hán thần sắc lánh khốc. Hống. Rơi xuống tại kim loại trên mặt đất nam nhân nhổ ra một ngụm máu tươi, hắn đứng người lên, sám xịt chạy ra đến, sắc mặt đỏ bừng. Đã quên nói cho người biết Thiếu phụ đống như nói, như kháng ma bảo lũy gian phòng có ra nhanh chóng tu luyện hiệu. Tầng yếu nhất, tầng 4 mạnh nhất, cho nên những cái kia ở tại hai tầng đã ngoài cường giả không cho phép có người vượt qua, vượt qua, nhẹ thì đem ngươi doanh xuống được nặng thì giết mọi người có. Cũng may mọi người tại kháng ma bảo lũy trong coi như quý củ, giết người sự tình rất ít cách nhìn, dù sao khiến cho nhiều người tức giận, thực lực cường đại tinh cực cảnh cường giả cũng có khả năng bị vây công trí tử, loại chuyện này cũng không phải là không có phát sinh qua Diệp Trân gật đầu, hắn chiến lược tuy nhiên rất cường, nhưng nếu có hơn 10 người tình cực cảnh trung kỳ cường giả vây công hắn, làm theo có nguy hiểm tánh mạng. Tốt rồi, đa tạ ngươi nói cho ta biết những chuyện này, ta muốn tìm cái gian phòng nghỉ ngơi một chút. Phải biết cũng biết rồi y, Diệp Trân ý định trước nghỉ ngơi một chút, điều dượng thoáng một phát cha nở dê thà y cùng thân thể. Thiếu phụ cười nói, như ta ở tại một tầng 96 số pho nở dê, bên ca nhờ gian phòng vừa vặn không có người, nếu không ngươi ở qua đến, đúng rồi. Ta gọi Tô Lan, không biết ngươi gọi. Tại Tô Lan xem ra, Diệp Trần trên người chân nguyên chấn động thì ra là tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc, chỉ có thể ở tại một tầng. Diệp Trần ta ý định đến thượng diện đi. Diệp Trần chỉ chỉ tầng 3. Tô Lan không thấy rõ ràng, cho rằng Diệp Trần chỉ hai tầng, cao mày nói, như hai tầng gian phòng tu luyện hiệu mặc dù tốt, thế nhưng mà ngươi. Dưới tình huống bình thường, tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả là rất khó chiến thắng tinh cực cảnh trung kỳ cường giả đấy Bất kể là chân nguyên tổng sản lượng cùng chất lượng đều kém rất lớn. Diệp Trần không có giải thích cái gì, dơ lên bước hướng thang lầu đi đến. Ai? Cẩn thận một chút. Tô Lan lắt đầu, thầm nghĩ trong lòng, đến cùng tuổi trẻ hơi có chút, ngẽ con mới để không sợ cọ, đẳng cấp càng là cao, vượt cấp khiêu chiến khả năng càng là thấp, nàng lúc trước bước vào tình cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không thể không nghĩ tới đến hai tầng, có thế cuối cùng hay vẫn là bị đuổi xuống dưới. Hai tầng thang lầu khẩu Một ít tinh cực cảnh trung kỳ cường giả nhìn thấy Diệp Trần, thoáng có chút kinh ngạc, bất quá ngược lại không có gì quá kích cử động. Tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả đã bại tinh cực cảnh trung kỳ cường giả sự tình từng có. Tại đã không có giải đến Diệp Trần thực lực chân thật trước khi, ai cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, thời gian một trường, là trùng là lòng tự có kết quả. Có thế lại để cho bọn hắn khiếp sợ chính là, Diệp Trần cũng không có tại hai tầng ngừng lưu lại, tiếp tục hướng tầng 3 đi đến. Hắn điên rồi sao? Tầng 3 thế nhưng mà tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả chỗ ở, ngay cả ta cũng không dám đi lên, hắn một cái tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả, vừa lên đi cũng sẽ bị người ném đến, không có chút nào tình cảm có thế ra ở dê. Có lẽ hắn không biết kháng ma bảo lý quy củ, lúc trước chúng ta tới thời điểm, lúc đó chẳng phải bị người ném đến đấy sao. Hắc hắc, lại để cho hắn ăn điểm khổ tốt. Hai tầng cường giả đều chờ đợi chế dê ước. Một tầng, không ít người trận mắt há hốc mồm trong đó kể cả chưa ly khai tô lan. Nàng há to mồm, trong nội tâm cười khổ nói, ta nói nhiều như vậy, hắn một chút cũng không có nghe đi vào sao. Hoặc là có cái gì lực lượng. Kháng ma bảo lũy toàn bộ hết gì đó đều là kim loại chế tạo, đi ở phía trên, phát ra trong vắt kim loại thanh âm. Thầng 3 đã đến. Diệp chân dừng bước lại, nhìn chung quanh một lần. Có người ở lại gian phòng môn thượng khảm nạm bảo thạch hội sáng lên, bảo thạch không có sáng lên, đại biểu không có người ở, ân. Nơi này có một cái phòng trống. Tại mọi người nhìn soi mói Diệp Trần hướng tầng 3 số 12 gian phòng đi đến. Tiểu tử, ai bảo ngươi đi lên đấy? Số 10 cửa gian phòng đứng đấy vừa rồi lạc thai hồ trung niên đại hán, hai tay của hắn ôm ngực, lạnh lùng xem làm cho Diệp Trần. Diệp Trần không sợ đối phương khí thế kháng ma bảo lũy tịnh củ không phải là chính mình căn cư thực lực của mình lựa chọn gian phòng, thực lực của ta đầy đủ ở tại tầng 3. Thực lực của ngươi đầy đủ ở tại tầng 3. Lạc Thái Hồ đại hán phảng phất đa nghe được cái gì buồn cười đồ vật, cười lên ha hả, trắng đoán sâm lãnh hàm răng hiện ra Hàn Quang, như cho ngươi một lần cơ hội, lăn xuống đi, nếu không ta tự mình ném ngươi xuống dưới. Vậy sao? Ngươi lại xác định thoáng một phát. Diệp Trần Thanh Nghiễm lạnh xuống đến, Thanh Liên chân nguyên hung mãnh bộc phát, nương theo còn có tiếp cận đại thành kiếm ý, hư không đang run rẩy. Ba ba ba. Lạc Thái Hồ đại hán rút lui ba bước, Diệp Trần Thanh Liên chân nguyên phẩm chất rất cao, có thể cái này không là trọng yếu nhất. Quan trọng là, đối phương ở ý lại để cho hắn có loại cảm giác hít thở không thông, đây tuyệt đối là chính thành đã ngoài kiếm ý, không, là tiếp cận đại thành kiếm ý. Hắn không phải chưa có tiếp xúc qua đính tiêm tinh cực cảnh kiếm khách, ví dụ như huyết kiếm khách chính là một cái cực độ cường hãn tồn tại, có thế huyết tại khách khắp nơi ý vi năng lên, như trước. Không cùng đối phương so sánh với, nếu như nói huyết tại khách ở ý cho cảm giác của hắn là sóng cả mãnh liệt thủy triều, như vậy Diệp Trần ở ý cho cảm giác của hắn là so nở dê to do lớn. Tâm thần bị áp chế không thở dốc, ta có không có tư cách." Diệp Trần lạnh lùng xem dưỡng đối phương. Lạc Thai Hồ đại hán trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi tức, như có mắt vụng về rồi. "Cái kia tốt." Diệp Trần không phải cái loại này không có việc gì tìm với người, ngược lại không muốn đem Lạc Thai Hồ đại hán thế nào, cùng đối phương sát bên người mà qua, tiến vào đến số 12 trong phòng. "Đáng sợ một đời tuổi trẻ, đáng sợ kiếm khách." Đa ý Diệp Trần biến mất trong tầm mắt, Lạc Thai Hồ đại hán xoa xoa mồ hôi lạnh. Vừa rồi như vậy trong ngáy mắt, hắn có loại tiếp cận tử vong ảo giác, cũng may không có làm quá kịch liệt cử động, nếu không hắn không dám cam đoan đối phương có thể hay không giết hắn, tiến vào huyết ma chiến trường người, có thế không có một cái nào thiện nam tín nữ. Đây là kiếm ý, đem tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả đều cho dò sợ. Tô Lan vẻ mặt không dám tin, vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng Diệp Trần bất quá là một cái vận khí so sánh tốt người trẻ tuổi, không có bị huyết ma cắn nuốt sạch, còn sống đi vào kháng ma bảo lũy. Không thể tưởng được hoàn toàn xem nhìn lầm dô y, đối phương ở đâu là bình thường người trẻ tuổi, ẩn chứa năng lượng to lớn vượt quá dự liệu của nàng. Nói không chừng hắn có năng lực ly khai huyết ma chiến trường, nhìn nhìn lại. Tô Lan tâm tình kích động, nói thầm. Nơi nào đến tuổi trẻ tại khách, ta như thế nào chưa nghe nói qua, cái này cổ kiếm ý so đính tiêm tinh cực cảnh kiếm khách đều muốn đáng sợ nhiều. Đu nở dê Chúng ta đều xem nhìn lầm dô y. Nếu như tu vi chút cao. Tiến vào tầng 4 không phải là không có hy vọng. Chú ý tới một màn này mọi người nghị luận nhau nhau. Đóng cửa phòng, Diệp chân đánh ra thoáng một phát, phát hiện tầng 3 gian phòng rất lớn, phương tiện đầy đủ hết, còn có độc lập phòng tu luyện. Đi vào độc lập sân thượng trước, Diệp Trần đứng ở phía trên có thể bao quát kháng ma bảo lũy bên ngoài tình cảnh, không ít nhân loại cường giả ra ra vào vào, cùng huyết ma chiến đấu lấy. Thực lực vi tôn, ở nơi nào đều có thể chứng kiến, huyết ma chiến trường là cái không tệ địa phương. Ngay ở chỗ này tu luyện tới tinh cực cảnh trung kỳ cảnh giới A Tại Vũ Thành đỉnh giai phòng tu luyện tu luyện một tháng Diệp Trần Trân Nguyên đã tích lũy đến cực hạ Còn kém một cơ hội liền có thể đột phá hắn tin tưởng, áp lực cũng đủ lớn Đột phá sẽ không rất khó khăn Chỉ sợ không có gì áp lực Như vậy nhất định tu nhắm mắt theo đuôi rồi chương 335, Kim Hoàng Đạo nhân đến Tầng 3 gian phòng phòng tu luyện công hiệu rất tốt So về Vũ Thành phòng tu luyện không thua bao nhiêu Dựa theo chừng Tầng 3 phòng tu luyện tương đương với Vũ Thành đẳng cấp cao phòng tu luyện, tầng 4 không sai biệt lắm tiểu là đỉnh giai rồi, bất đồng chính là Vũ Thành phòng tu luyện có thế gia tốc tu luyện, là vì có địa sắt chân hỏa tồn tại, mà kháng ma bảo lũy phòng tu luyện tắc thì tràn ngập bạch ngọc sắc hào quang, những này hào quang cùng bao phủ kháng ma bảo lũy màn hào quang rất là giống nhau, cho người một loại ánh mặt trời phổ chiêu ôn hòa cảm giác. Xuy suy, xinh lúa nửa người trên diệp trần bàn ngồi dưới đất, phần lưng một mảnh khô héo da thịt dần dần phồng lên. Cố Mộ rồ, tươi sắc khí thể giật tràn ra đi, bị bạch ngọc sắc hào quang cuốn vùi. Huyết độc rốt cục bức ra đi rồi. Triệp Chân nổ ra một ngụm mang theo mùi máu tươi khí thức, Diệp Chân mở hai mắt ra, trên trán có đổ mồ hôi dấu vết hiện hiện. Huyết ma chiến trường đáng sợ còn muốn tại Diệp Trần ngoài ý liệu, thu hoạch hai kiện trung phẩm bảo khí một ngày trước, hắn tao ngộ qua ba đầu thượng vị huyết ma, hơn 10 đầu trung vị huyết ma tập kích, lúc ấy tình huống thập phần nguy hiểm, thể nội chín đạo thanh liên kiếm khí tại kích chiến trong quá trình tiêu hao sạch sẽ. Cũng may kiếm ý của hắn có chém giết tinh thần tác dụng, thượng vị huyết ma tinh thần vốn là so sánh lộn sộn, so ra kém đồng cấp người khác loại cứng giả, này mới. Khiến Diệp Trần một lần hành động kích giết bọn nó, nhưng là một điểm tổn thương đều không có là không thể nào đấy, phần lương vị trí lại để cho một đầu thượng vị huyết ma cho lau thoáng một phát, mang đến không ít huyết nhục hòa khí huyết. Của ta chiến lực còn chưa đủ để dùng tại huyết ma chiến trường hoành hành vô kỵ, tuy nói đã có lưu quang bảo giáp, phòng ngự tăng cường rất nhiều. Chỉ khi nào gặp được cao cấp nhất thượng vị huyết ma, chỉ có kiếm ý đáng tin. Kiếm ý cho Diệp Trần trợ giúp quá lớn, không có kiếm ý. Diệp Trần chẳng qua là thượng đảng thiên tài, mà nam chắc vượt thượng đảng thiên hạ không có 100, cũng có 80. Chỉ cần bế quan tu luyện là không thể nào tại thời gian ngắn tăng lên tu vi đấy, hay vẫn là cờ ơn ở huyết chiến, cờ ơn ở đáng sợ áp lực, đem làm tinh thần áp chế đến cực hạn, bạo phát đi ra tiềm lực không phải là không có khả năng để cho ta đột phá đến tinh cực cảnh trung kỳ. đã đến hiện tại Diệp Trần sơ bộ hỉ hẻo do đến muốn trở thành sinh tử cảnh vương giả, cần kinh nghiệm sao người như vậy sinh, như cùng một căn dây thép, tức muốn đem nó kéo căng đến cực hạn, lại không thể khiến nó đứt gãy, cái loại này sinh tử một đường cảm giác thường nhân căn bản không cách nào lý giải. Bình thường không phải ta muốn đấy, vậy thì khiêu chiến a. Thon dài thân thể cơ bắp phong trường, Diệp Trần ánh mắt lợi hại lạnh như băng. Chỉ còn lại có cuối cùng một tòa kháng ma bảo Luy y. Nham trưởng lão thần sắc hơi mỏi mệt, bọn hắn trước khi đến làm rất nhiều chuẩn bị. Ví dụ như trên người cái này trung phẩm bảo giáp tiểu là theo huyền không sơn một gã nội môn trưởng lao chỗ đó mượt tới, trên tay lôi đỉnh bảo đào có khắc chế huyết ma hiệu quả, nhưng một đường chiến tới, như trước cố hết sức, huyết ma chiến trường cũng không phải là nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Kim Hoàng Đạo nhân âm trầm giọng nói, hắn khẳng định tại đệ tam tòa kháng ma bảo luy ở bên trong, tìm được hắn, không muốn cho hắn thừa nhận phanh thây xé sát nỗi khổ. Nham trưởng lão lạnh lạnh cười nói, như vậy quá tiện nghi hắn dô y. Đem hắn đánh thành tàn phế, sau đó ném đi ra bên ngoài bị huyết ma thôn phệ không phải rất tốt. Hắc hắc, ý nghĩ này không tệ, nam chắc vực đệ nhất thiên tài bị huyết ma thôn phệ, không có gì so cái này càng thú vị rồi y. Đáng tiếc, hắn đắc tội là chúng ta huyền không sơn, nếu không tại không lâu tương lai, tất nhiên có thế đại phóng dị sát. Có cái gì đáng tiếc đấy, nam chắc vực chỉ cần một cái tư không thánh, không cần phải nữa đến một cái diệp trần, theo hắn chiến bại tư không thánh một khắc này, tựu nhất định có này kết cục. Người muốn đi ra ngoài Tô Lan gặp Diệp Trần muốn muốn hướng kháng ma bảo lũy bên ngoài đi đến giật mình nói Diệp Trần gật đầu nói ta ngay tại kháng ma bảo lũy phụ cận đi dạo cũng không thể chuyện gì đều không làm kỳ thật ngươi cũng có thể đấy trong mấy ngày này Diệp Trần rất ít thấy có người đi ra ngoài khiêu chiến toàn bộ đứng ở kháng ma bảo lũy trong bế quan tu luyện tu luyện Tuy có thế ổn trong có thăng có thế đời này muốn có cái gì đại đột phá khó càng thêm khó đương nhiên Hà nước nguyện ban đầu không phải lại để cho bọn hắn chịu chết Chỉ là hy vọng có chu tờ nhuệ khí, mất đi nhuệ khí, tiếu mất đi tinh tiến dũng manh tinh thần, đối với võ xem ra nói, là tối kỵ. Ta hay vẫn là được rồi, đợi đột phá đến tinh cực cảnh trung kỳ cảnh giới nói sau. Tô Lan lấp đầu, kháng ma bảo lũy bốn phía mai phục trùng trùng điệp điệp, không đến tinh cực cảnh trung kỳ cảnh giới, vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị huyết ma thôn phệ. Cái kia tốt, gặp lại. Nhung chân, diệp chân lách mình xuyên phá bạch ngọc sắc màn hào quang. Khắc khả ít ít ít ít ít. Lại đi ra một cái chịu chết đấy. Ăn hết hắn, hắn là của ta. Vừa ra màn hào quang, Diệp Trần trước mắt huyết hồng một mảnh, quần ma luân vũ, cái loại nơi chằng cảnh, tựa như kiểu u trong địa ngục núi thây biển máu. Thanh Liên hóa Khí. Diệp Trần không lùi không tránh, trong tay tinh ngân kiếm ra khỏi vỏ, trước người dùng sức vẽ một cái, lập tức, một đóa cực lớn thanh liên nô lên, cao hiển hiện, mấy chục trên trăm đạo kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi ra, thanh liên kiếm pháp bên trong đích tam đại chủ cột kiếm chiêu. Đã bị hắn diễn hóa đến mức tận cùng, huy lực càng hơn nguyên lai. Phô cờ dâu phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ. Như là gai nhím kéo căng thân thể, bắn ra đầy người đâm, mảng lớn huyết ma bị kiếm khí bắn thủng, bắn chết, thiên địa chịu một thanh. Kháng ma bảo lũy lưu Lũ cờ na Ho đã đến đáng sợ như vậy kiếm khách, hắn nhìn về phía trên mới tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong A. Người còn không biết. Ngày hôm qua nhưng hắn là buộc phát ra đáng sợ kiếm ý Đem tầng 3 một vị tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả đều cho dọa sợ. Kiếm khách Tử là lợi hại a, chỉ có đã đến linh hải cảnh, những võ giả khác mới có thế dần dần cùng kiếm khách chống lại. Mục phía trước nói, kiếm khách Tử là đỉnh cấp lực công kích. Cũng không phải tất cả mọi người đứng ở kháng ma bảo lũy ở bên trong, không ít nhân loại cường giả lựa chọn tổ đội, cùng huyết ma chém giết, bằng vào giữa lẫn nhau thuần thục phối hợp, ngược lại là có thế bảo trụ tinh mệnh. Trảm. Chống giống một mảnh huyết ma, diệp chân hai tay cầm kiếm. Chém ra một đạo lạc cấn lấy khai thiên thanh liên kiếm quang. Kiếm quang bành trướng đến vài trăm mét dài ngắn, tựa hồ có thế tách ra cả nay thiên địa, thế không thể đỡ. Trong ngáy mắt, không biết có bao nhiêu huyết ma phân thành hai nửa, bị vừa thô vừa to kiếm quang dư ba nghiền thành phân bụt, rốt cuộc không cách nào ngưng tụ thân thể, linh trí triệt để tăng giả. Tiểu huynh đệ, chúng ta tổ đội A. Người nhiều một chút tương đối an toàn. Một chi bảy tám người đội ngũ tới gần Diệp Trần. Di Các ngươi đi theo ta là được rồi. Tốt, chúng ta có thể vì ngươi tiêu diệt đằng sau huyết ma. Những người này cũng không có lộ ra bất mãn chi sắc, mục đích của bọn hắn là cùng huyết ma chiến đấu, theo chém giết trong đạt được đột phá cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Nếu có một cái như Diệp Trần lợi hại như vậy kiếm khách, gặp được lợi hại thượng vị huyết ma còn không sợ dô y. Một đoàn người dần dần từng bước đi đến, cùng kháng ma bảo lũy kéo ra hơn 10 dặm cự ly. Đã đã đến, toàn bộ lưu lại a Mọi người dết cao hứng Phu cận một cái ngọn núi trong đột nhiên sông tới một đạo bảnh chướng huyết Quang huyết Quang ẩn chứa lớn lao uy năng đem phủ cận không khí tất cả đều nhuộm thành huyết xác đính tiêm thượng vị huyết ma Diệp Trần sau lưng một người rung giọng nói các ngươi không cần phải xem bảo giao nó cho ta tốt rồi Diệp Trần hoàn toàn chính xác không tính là đính tiêm tinh cực cảnh cường giả nhưng không có nghĩa là đính tiêm tinh cực cảnh cường giả có thể đơn giản giết hắn hắn cờ ơn ở đúng là khổ chiến huyết chiến huyết bạo thuật Thanh Liên chân nguyên hung manh thiếu đốt, tiểu huyết ma giải thể đại pháp bên trong đích tuyệt chiêu huyết bạo thuật tùy theo thi triển, Diệp Trần cả người bao phủ tại huyết hồng sắc trong ngọn lửa, tựa như một huyết diễm chiến thần. Khắc kha ý tí tí tí tí, có chút ý tứ, rõ ràng có thế tăng phúc hai lần chiến lực, bất quá tại ta cuồng chiến huyết ma thủ ở bên trong, như trước khó thoát khỏi cái chết. Cái này đầu huyết ma ở trên vị huyết ma trong thuộc về cao đoan tồn tại, đã có danh hảo của mình. Đương nhiên, đính tiêm thượng vị huyết ma cũng chia cao thấp, tại Diệp Trần xem ra Đối phương cũng tiểu so với hắn hơi chút cường một điểm mà thôi, không cần sợ hãi. Thôn vệ huyết mâu, toàn bộ chết đi. Cùng chiến huyết ma tay phải mở ra, một quả huyết sắc quang cầu ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, quang cầu kéo dài, hóa thành một căn huyết hồng sắc trường mâu. Vèo. Huyết hồng sắc trường mâu phá không bay ra, đánh ra một đầu rất nhỏ cha nở dê tha y chân không thông đạo. Tốt liên phá núi, phá. Kiếm ý buộc phát đến cực hạn, diệp Trần một kiếm trùng trùng điệp điệp chạm tại huyết hồng sắc mâu thượng Đũa một tiếng. Trường Mâu ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng, Diệp Trần đơn giản chỉ cần bị kích bay trở về, chỉ là làm người kinh ngạc một màn phát sinh, đem làm Diệp Trần huyết hồng sắc kiếm quang va và chạm vào huyết hồng sắc Trường Mâu một khắc này, huyết hồng sắc Trường Mâu đột ngột bốc cháy lên, uy năng nhanh chóng yếu bớt. Cái gì? Cung chiến huyết ma kinh hãi, đối với trách chân nguyên đem hắn thôn vẹt huyết mâu điểm đốt lên, phải biết rằng, khắc chế huyết ma chân nguyên có không ít, ví dụ như hỏa hệ chân nguyên có thể bốc hơi huyết ma chân nguyên. Lôi hệ chân nguyên cũng không sai biệt lắm, nhưng theo chưa từng gặp qua có ai chân nguyên năng điểm đốt huyết ma chân nguyên. Rút lui. Cùng chiến huyết ma có chu thờ sợ, hắn tại đính tiêm thượng vị huyết ma trong bất quá là tầng dưới chốt nhất một cái, muốn đánh chết Diệp Trần, rõ ràng không có khả năng dô y. Đính tiêm thượng vị huyết ma bị đánh chạy. Cùng hắn tổ đội quả nhiên là chuyện tốt, không cần quá lo lắng bị huyết ma căn nuốt sạch. Chiến đấu là một sự việc, thánh mạng lại là một chuyện khác, nếu như không có Diệp Trần. Bọn hắn không sẽ rời đi kháng ma bảo lũy quá xa, sẽ chỉ ở phụ cận cùng hết ma chém giết. Nói như vậy, gặp được nguy hiểm có thể rất nhanh tiến vào màn hào quang ở bên trong, có thế thu hoạch tiểu ít đi rồi. Ví dụ như hơn 10 dặm lộ trình, bọn hắn tổng cộng đạt được hơn 10 kiện hạ phẩm bảo khí, đều là người bị chết loại cường giả lưu lại đấy, phân cho Diệp Trần tiếp gần một nửa, bọn hắn mỗi người đều có thể phân phối đến một kiện, chớ đừng nói chi là thỏa thích chém giết chỗ mang đến kinh nghiệm chiến đấu rồi. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần mỗi ngày đều sẽ ra ngoài chém giết một phen, đi theo người của hắn dần dần nhiều hơn, mỗi người cũng biết Diệp Trần có thể khắc chế huyết ma, đối với huyết ma huy hiếp tương đương với đính tiêm tinh cực cảnh cứng giả. ngày hôm đó, kháng ma bảo lũy đã đến hai người, đúng là Kim Hoàng Đạo Nhân cùng Nam trưởng Lão. Đánh bay một gã đụng lên đến trao đổi đồ ăn tinh cực cảnh cứng giả, Kim Hoàng Đạo Nhân một bước bước vào kháng ma bảo lũy, vận khởi chân nguyên trợt quát lên, Diệp Trần, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lao Phu hôm nay muốn đích thân hỷ hệ ưu do mạng chó của ngươi. Kim Hoàng Đạo Nhân toàn lực một giống hạng gì cứng hãn, kháng ma bảo lũy trong hồi trở lại ràng lấy thanh âm của hắn. Chuyện gì xảy ra, có người muốn giết Diệp Trần. Đây không phải huyền không sơn hoạch tâm trưởng Lao Kim Hoàng Đạo Nhân sao. Mọi người nghị luận nhau nhau. Trong phòng, Diệp Trần đã nghe được Kim Hoàng Đạo Nhân ga o thê tờ, hắn mặt không biểu tình, theo chữ vật linh giới trong lấy ra tinh ngân kiếm đeo tại trên lưng, đẩy ra cửa gian phòng Kim hoàng Đạo nhân ngươi rốt cuộc đã tới. Chương 336: Tâm huyết hàn băng đao. Thân hình lóe lên, Diệp Trần theo tầng 3 đi vào một tầng kim loại trên mặt đất. Cuồng vương tử, nhận lấy cái chết. Nham trưởng lão tại Diệp Trần rơi xuống một sát na cái kia, lập tức rút ra Lôi đỉnh bảo đao, điện quang tràn ngập, điện xà cuồng loạn nhảy múa, cùng bạo hình cùng đao khí như là ra biển giao long, hướng phía Diệp Trần mang tất cả đi qua, sở hướng tiêu mị. Hùng. Diệp Trần sớm có chuẩn bị, trên người buộc phát ra ngọn lửa màu xanh. Một bước bước ra, tinh ngân kiếm thuận thế ra khỏi vỏ, là gấn lấy phá núi thanh liên kiếm quang mang theo khủng bố kiếm ý, dùng càng thêm cuồng bạo lực lượng trùng kích đi ra ngoài, giờ khắc này, kháng nói mớ thành lũy bên trong đích không khí đều bị xoắn động. Cờ giặc. Nam trưởng lao bất quá là hơi chút lợi hại một điểm tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, liền thi quỷ đạo nhân so ra kém, tuy nhiên Diệp Trần chưa từng thi triển ra huyết ma giải thể, gần kề thiêu đốt chân nguyên, bất quá vậy là đủ rồi, chuyện cho tới bây giờ Kim Hoàng đạo nhân đều không xứng hắn hội lực ứng phó, Nam trưởng lao chém ra đến giao lòng đào khí thoáng như bị trảm thất lạc đầu lâu, dễ dàng sổ đổ, còn xuất lại kiếm, khí hung hăng sông vào hắn hộ thể chân nguyên thượng. Nam trưởng lão kinh thất sắc, tay trái chống đỡ tại kiếm khí phía trên, suy suy trong tiếng, hắn bàn tay máu tươi đầm đìa, chân nguyên trong cơ thể đã bị kiếm khí trùng kích, ngược dòng trên xuống, nhịn không được há mồm phun ra một đạu máu tươi, cả người hướng phía phía sau bay ngược kích đả bắn. Một quắc, trưởng lão trọng thương. Làm sao có thể? Hắn sao có thể có thế trở nên mạnh như thế rồi? Y? Kim Hoàng đạo nhân lập tức hiện lên hiện tại nham trưởng lao thân về sau, cho đến tiếp được hắn, chỉ là sau một khắc, sắc mặt của hắn đỏ trắng một mảnh, bay ngược nham trưởng lão cùng một tòa ở vào tăng tốc độ ngọn núi không có gì khác nhau, mặc cho Kim Hoàng đạo nhân nổi lên chân nguyên, cũng không có ngăn xanh xanh tiếp được hắn, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bàn chân trà sát gãi lấy kim loại mặt đất sau này đi vòng quanh. Kim Hoàng đạo nhân, từ trước đến Lưu Vân tông ngày nào đó Ngươi nhất định sẽ chết tại dưới kiếm của ta, hôm nay ta tầm đó, chỉ có một người có thế ra kháng ma bảo lũy, chết. Chữ chết vừa ra, Diệp Trần trước người kiếm quang lóe lên, vô số kiếm khí tràn ngập ra đến, hiện lên hình quạt phóng xạ hướng Nam trưởng lão cùng Kim Hoàng đạo nhân. Lục trưởng lão, cứu ta. Nhìn qua dậm rạp chẳng chịt kiếm khí, Nam trưởng lão dũng khí sẽ không, đối với Kim Hoàng đạo nhân hoảng sợ nói, dưới mắt, chỉ có đối phương có thể tạm thời cứu hắn một mạng. Lão Nam, ta sẽ giúp ngươi báo thù đấy. Kim hoàng đạo nhân trên mặt hiện lên lạnh như băng thần sắc, gắt gao bắt lấy nham trưởng lão không kiệt dễ rùa thân thể, nhiều như vậy kiếm khí, dù là hắn mặc trung phẩm bảo giáp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có lại để cho nham trưởng lão ngăn tại chi cũng, thay hắn đánh tan một kiếp. Phô cờ, phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ. Đinh đinh đinh đinh. Kiếm khí bắn thủng thịt đà thể thanh âm không ngơ tờ không ngừng, làm bạn lấy, còn có kim loại vang lên thanh âm, đó là kiếm khí thiết cắt trên người nham trưởng lão trung phẩm bảo giáp tí tức. Nham Trường lão trừ thân thể bên ngoài, tứ chi cùng đầu lâu bị kiếm khí chém thành thịt vụn, huyết vụ bang bang nổ tung, nhuộn hồng cả mặt đất. "Phain! Dứt bỏ Nham trưởng lão." Kim Hoàng đạo nhân đoán độc nói, Diệp Trần, dám giết ta Huyền Không Sơn nội môn trưởng lão, cũng biết phạm vào tử tội, ai cũng cứu không được, ta Huyền Không Sơn linh hải cảnh cường giả một trưởng, có thể đem Lưu Vân tông san bằng. "Kim Hoàng đạo nhân, đừng có khẩu chán hoa sen, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết, Huyền Không Sơn dám hành động thiếu suy nghĩ, ngày khác" Thiếp Cửu đã diệt Viễn Không Sơn. Diệp Trần sao có thể có thế buông tha Kim Hoàng đạo nhân? Tinh ngân kiếm bổ ra một đạo kiếm quang. Ầm vang. Hỏa tinh văng khắp nơi, cha ở dê Tha y chân không vết rách dọc khắp. Chẳng biết lúc nào, Kim Hoàng đạo trong tay người hiện ra một mặt trầm trọng kim loại tâm chắn, kim loại trên tâm chắn có hồi mật dòng điện lập lòe, ẩn chứa mạc niên dạ tư lực, kiếm quang khoảng chừng thượng diện lưu lại dấu vết mờ mờ. Tuy kim loại tấm chắn không có việc gì, không có nghĩa là Kim Hoàng đạo nhân không có việc gì. Hắn thức khiếu chảy máu, hiển nhiên đã nhận lấy bộ phận trùng kích lực, giờ phút này mặt cái gì đã không trọng yếu, Kim Hoàng đạo nhân vội vàng cao giọng nói, "Các vị, ai giúp ta giết Diệp Trần, Huyền Không Sơn có trọng thưởng, ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, đang dược, bí tịch cũng có thể hứa hẹn, ta Kim Hoàng đạo nhân nếu là lựa gạt, chết không yên lành." "Cái gì? Kim Hoàng đạo nhân muốn chúng ta đánh chết Diệp Trần? Không động đậy xuất thủ, có thể ở Huyền Không Sơn đem làm một cái trưởng lão, tài nguyên hơn không tưởng tượng, không đủ nhẽ?" cũng có thể nhận lấy một ít chân quý đan dược hoặc là bí tịch. Và đó đã làm, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ xuất thủ, Diệp Trần thực lực có mạnh hơn nữa đều phải chết, quả thực là bầu trời mất rơi xuống một khối rơi xuống. Ngay vậy, rất nhiều người động tâm dài. Kháng ma bảo lũy hai tầng, hơn 10 đạo chân nguyên lưu hoanh hướng Diệp Trần, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Diệp Trần đa hiện lên 78 đạo chân nguyên lưu, bị còn lại vài đạo hoành tại trên thân thể, cũng may trên người hắn mặc lưu quang bảo giác. Hộ thể chân nguyên cường độ cùng tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả không có gì khác nhau, mà hai tầng đều là một ít tinh cực cảnh chung kỳ cường giả, không thành có thế thoang cái xé rách hắn hộ thể chân nguyên. Mặc dù như thế, Diệp Trần thần sắc đặc biệt tâm trầm, mặt hàm sát khí nhìn chằm chằm Liệp Chân Nguyên lưu manh đến bia mục đích, đem đối phương thân ảnh lạ cớn trong đầu. Các huynh đệ, lên. Giết Diệp Trần, Huyền Không Sơn nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta đấy. Một người cầm đầu bị Diệp Trần nhìn thẳng, trong lòng sợ hãi, hắn dám khẳng định Các loại đợi đối phương không ra tay đến, nhất định phải giết hắn, vì giữ được tánh mạng, vì huyền không sơn trọng thưởng, chỉ có kích động những người khác, một nô y công kích Diệp Trần, chỉ có giết hắn đi, mới có thể an tâm. Con mẹ nó, ai dám xuất thủ? Ai xuất thủ thử xem, chúng ta xích bắt song hùng tuy nhiên không tính là rất mạnh, nhưng ai dám công kích Diệp Trần, không chết không nớt. Đúng lúc này, vài ngày trước cùng Diệp Trần cùng một chỗ ra ngoài chém giết tinh cực cảnh cường giả khó phân đứng dậy, nguyên một đám tinh nhãn đỏ bừng đó là bền bỉ chém giết chô mang đến tâm huyết. Cái này, một ít lòng có ý động, lại còn chưa xuất thủ tinh cực cảnh cường giả rút lui, trước mắt phô trường tương đương hỗn loạn, một khi chiến, có thế đi ra người không vượt qua một thành, không có cờ ơn ở chuyện cái này tranh vào vũng nước đủ. Diệp Trần thật sâu nhìn bọn hắn liếp, bao hàm cố gắng rất lâu mới đứng ra tô lan, năm nào dạ âm thanh nói, các vị tương trợ, Diệp Trần vô cùng cảm kích, ngày sau chỉ cần ta không chết, có gấp cái gì cho dù tìm ta, ta có thể bảo đảm Trong vòng 5 năm, cái gì huyền không sơn, hết thể không trong mắt ta. Diệp Trần, chúng ta bang không phải là vì hồi báo, nếu không cùng những người này có cái gì khác nhau, có ân báo ân, có cựu đoán báo thủ, vài ngày trước đã cứu chúng ta rất nhiều lần, đạt được thu hoạch cũng không có toàn bộ cầm, bảo đảm chúng ta nhân thủ một kiện, nếu như trơ mắt nhìn chịu nhục chúng ta không đứng ra, cái kia còn luyện cái gì võ, tu cái gì đạo, về nhà làm ruộng được rồi. Đúng vậy, Diệp Trần an tâm xuất thủ, nơi này có chúng ta định lấy, Kim Hoàng Đạo Nhân thiếu chút nữa khi phát nổ phổi, ngón tay lấy những cái kia đứng ra tinh cực cảnh cứng giả, các ngươi cả đám đều phải chết, ta Kim Hoàng Đạo Nhân thể các ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Không có cơ hội này. Diệp Trần giống một tiếng, huyết ma giải thể thuốc dục ra, thể bên ngoài ngọn lửa màu xanh bị nhuộm thành xanh hồng sắc, đối phương có một kiện ẩn chứa từ lực tâm chắn sẽ không lực ứng phó, trong thời gian ngắn căn bản không đánh chết, Diệp Trần không muốn tự nhiên đông ngang, lập tức bạo phát toàn bộ chiến lược Thanh liên tụ. Tinh ngân kiếm lối vào ngưng tụ ra một đoá nắm đấm hiện hồng thanh liên, theo diệp trần vung trảm, thanh liên xé rách không khí, như là một đạo xét đánh, trùng trùng điệp điệp đâm vào kim loại trên tâm trán. Kết kẹt. Kim loại tâm trăn thoáng vằn mẹo, xuất thủ bay ra, về phần kim hoàng đạo nhân, cánh tay trái cốt cách từng khúc đứt gãy, hung mánh lực đạo theo cánh tay chuyển lại đến trên thân thể, há mổm phun ra lượng máu tươi. Chết đi. Đánh sắc khi còn nóng, diệp trần một kiếm chém ra. Đột nhiên. Một đạo dết lạnh đao khí chém vỡ diệp trần kiêm khí, theo kháng nói mớ thành lũy tầng 4, nhảy xuống một cái thần sắc lãnh đạm trung nhân nhân, đã đủ rồi, đã giết một cái, không có cờ ơn nở sau đó là giết hắn rồi, làm người hay vẫn là lưu. Tuyến thì vẫn còn tốt hơn. Trung nhân nhân này đao khí lăng lệ ác liệt, đao ý tung hành, là diệp trần bình sinh ít thấy đao khách, luận thực lực, không tại kiếm lao phía dưới. Nguy rồi là thất đao khách một trong hàn băng đao. Xích bác song hùng trong đó một được hung hăng mày Hàn băng đao tu vi đạt đến tinh cực cảnh hậu kỳ, đao ý cũng lĩnh ngộ đến chính thành đã ngoài, diệp Trần chống lại hắn, chỉ sợ muốn có hại chịu thiệt, ta không rõ, hắn như thế nào sẽ ra tay cân đối, gì vãng không thấy hắn làm như vậy. Ta nghe, hàn băng đao chịu được qua huyền không sơn một vị nội môn trưởng lao chỗ tốt, có loại sự tình này. Kim Hoàng đạo nhân gặp cục diện đột biến, nổ ra một ngụm đục ngầu máu tươi, vui vẻ nói, hàn băng đao, cái này tử cuồng vọng đến cực điểm, giết của ta ca thủ nham trường lao mong rằng xuất thủ tương trợ. "Fen." Lời nói nghiêm lúc, Kim Hoàng đạo nhân đầu ngón tay thượng ngưng tụ ra một đoàn màu vàng quang cầu, veo một tiếng oanh hướng Diệp Trần. Màu vàng quang cầu bạo liệt ra đến, giữ ấm ảnh hưởng còn lại tụ lại để cho Diệp Trần hộ thể chân nguyên một hồi vận mẹo. Hiện lên bạo phá trung tâm, Diệp Trần toàn lực một kiếm đánh về phía Kim Hoàng đạo nhân. "Fen." Kiếm khí tắc toái, Hàn Băng đao cầm trong tay bảo đao, Lên giọng nói, "Ta qua, làm người lưu một đường thì vẫn còn tốt hơn, tuổi còn trẻ." làm gì như thế ngon độc Hàn băng đao, không cần lời nói xuông, giết hắn đi. Đã có hàn băng đao lúc này, Kim Hoàng đạo nhân có thế thỏa thích ra tay, từng đoàn từng đoàn màu vàng quang cầu doanh hướng Diệp Trần, nếu như không phải kháng huy thành lũy cứng rắn dị thường, là địch nổi huyết ma căn cứ, sớm đã bị lật tung rồi y. Hộ thể thực nguyên phá thoái, Diệp Trần bay rất ra ngoài, khỏe miệng tràn ra một kiêu máu tươi, điềm nhân nói, dám ngăn ta. Nếu như không phải hàn băng đao đánh nát kiếm khí của hắn, Kim Hoàng đạo nhân không thành có thể gây tổn thương cho đến hắn. Kim Hoàng đạo nhân không thể chết. Hàn băng đau thần sắc lạnh lùng, mỗi khi Diệp Trần ra tay, hắn thành thị đánh nát hắn kiếm khí, về phần Kim Hoàng đạo nhân công kích, hắn thở ơ. Haha, ha, Diệp Trần, xem ra sang năm hôm nay tiểu là ngày rỗ. Kim Hoàng đạo nhân cánh tay trái cốt cách vỡ vụn, cánh tay phải liên tiếp huy động, từng đoàn từng đoàn màu vàng quang cầu bắn đà ra, hướng phía Diệp Trần đánh khứ. Huyết bạo thuật. Huyết bạo thuật tuy nhiên chỉ có thể khắc chế huyết ma Là huyết ma chân nhân thu phục chiếm được huyết ma chiêu số, nhưng so với đồng căn đồng nguyên huyết ma giải thể, tăng phúc chiến lược cao hơn ra một thành, đạt tới ba thành, đây mới là diệp trần cực hạn nhất chiến lược. Thúc dục huyết bạo thuật, diệp trần thể bên ngoài xanh hồng sắc hỏa diễm càng thêm tươi đẹp đi một tí, vành trướng khí thế mọi nơi phóng xạ tựa như từng đợt vòi rồng. Thanh liên khắc tiến, một kiếm chém ra, không khí như hồ nước, tính mịch một mảnh, đem kim hoàng đạo nhân cùng hàn băng đao đều bao phủ ở bên trong Thành từng mảnh thanh liên tại trong hư không lan chẳng ra. chương 337, phá băng nởi mầm. Cùng ta giao thủ cũng biết là cái gì hậu quả. Hàn băng đao bỏ qua Diệp Trần kiếm chiêu, mu tay trái phu tại sau lưng, gàn từng chữ. Diệp Trần nói, người không phạm ta, ta không phạm nhân, đã phạm vào ta, ta đây cũng không cần cùng ra nở dê lý lẽ, chảm. Trên thân kiếm chân nguyên thúc dục khắp không dần thanh liên gây thành kiếm khí hướng phía hàn băng đao cùng với kim hoàng đạo nhân vọt tới rầm rạ Kim hoàng đạo nhân sao chống đỡ được nhiều như vậy kiếm khí, vội vàng nhặt lên trên mặt đất kim loại tâm chán, toàn lực phòng thủ, chỉ còn lại có tay phải hoàn hảo hắn liền đánh trả chỗ chống đều không có, bị kích khỏe miệng chắn huyết, thân hình rung động lắc lư. Phong. Hàn băng đao xuất thủ, hắn họ hàn tiên không, bởi vì tu luyện chính là băng hệ chân nguyên, tập pháp ý cảnh cũng là băng thuộc tính, trên giang hồ võ giả đều gọi hắn vi hàn băng đao, lúc này hàn không vừa ra tay, ánh đao mê mông lạnh như băng khí tức bốn phía lan tràn Băng phong bế diệp Trần kiếm chiêu cùng ý cảnh. Hàn Quang hiện ra. Hàn không dao thế lại biến, hướng phía Diệp Trần bổ ra một đao. Cơ dự Giờ Acker. Đống băng ở không khí vỡ ra, tựa như băng trên hồ phá vỡ một đầu khe hở, thê lương đao mang đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, vô kiên bất tồi. Thanh Liên Đoạt Hoa. Tay trái cách không nhất chỉ điểm hướng Kim Hoàng đạo nhân, Diệp Trần hoành kiếm phong ngăn cản. Kim Hoàng đạo nhân kêu thảm một tiếng, hoàn hảo cánh tay phải sóng vai mà đoạn, hợp với kim loại tâm chắn thất lạc rơi trên mặt đất. Máu tươi không muốn sống phun tung tué đi ra. Lại có thể thay hắn phủ ở mấy đạo kiếm khí. Diệp Trần tại đao mang ngoanh kích xuống, thân hình nhanh lùi lại. Lần này lời nói hắn là đối với hàn không đấy, nguyên lai hắn vừa rồi kích phát ra một đạo kiếm khí, muốn muốn chém giết kim hoàng đạo nhân hàn không sớm phát hiện ý đồ của hắn, tay trái thành trường đao, thanh kiếm khí bổ một phát hai nửa, có thể Diệp Trần trong cơ thể thai ngén đi ra thanh liên kiếm khí có thể cương, có thể nhu, vừa lúc như bảo kiếm. Nụ lúc có thể tha chỉ hàn không trưởng đao gần cây lột bỏ thanh liên kiếm khí bộ phận uy năng còn lại đến còn sót lại kiếm khí vượt qua kim. Hoàng đạo nhân tâm chán, chặt đứt cánh tay phải của hắn. Hàn không con mắt có chút níu lại, ông chầm nói, giết hắn đi, cũng muốn chết, chi bằng thử xem. Vậy sao? Ta thấy thế nào giết ta? Diệp chân cười lạnh, tay trái năm ngón tay căng ra, Nam đạo thanh liên kiếm khí theo ngón tay của hắn kích bắn, cái này Nam đạo kiếm khí có kéo thành một đầu thẳng tắp, nhanh như thiểm điện. Có hiện lên nửa tháng hình răng kéo lên một đầu kinh diễm đường vòng cung, có như cùng một cái dài nhỏ vải vóc, quỹ tích đều không có. Hung hăng ngang ngược, hôm nay chết chắc rồi. Thanh liên kiếm khí vừa ra, hàng không phát hiện vô luận như thế nào đều không có thể lệ toàn bộ phá hủy, tối đa chỉ có thể phá hủy bốn đạo. Còn lại đến hai đạo làm theo có thế đã muốn kim hoàng đạo nhân mệnh mặc dù như thế, hắn như trước chặn đường đi lên, trong tay bảo đao lấy mắt thường không thành kiến tốc độ vung chẳng, trải rộng ra một tầng tầng rét lạnh ánh đao. Xoạn. Xoạn. Hàng không đánh giá cao chính mình trong nhìn thanh liên kiếm khí không thành chắc tính. Nam đạo thanh liên kiếm khí có một đạo hoàn hoàn chỉnh chỉnh tránh đi ánh đao, nghiêng nghiêng xuyên qua kim hoàng đạo nhân đầu, bắn ra một cái đầu ngón tay lô máu, còn có một đạo bị ánh đao lao thoáng một phát, uy năng, giảm, một đầu đâm vào kim hoàng đạo nhân trên lồng ngực. Xoạn. Kim hoàng đạo nhân ngực nổ thân thể thoáng như phá bao tải đồng dạng, ngã tại kháng ma bảo lũy cửa ra vào, khí tức đều không có. Giết kim hoàng đạo nhân. Diệp Trần trong nội tâm thoáng như có một cái mảnh gông siềng ra cờ hờ tờ dô y, đó là Kim Hoàng Đạo Nhân mang cho Diệp Trần tâm ma hiện tại Kim Hoàng Đạo Nhân vừa chết, tâm ma tự nhiên không tật mà chết, tan thành mây khói, rốt cuộc ảnh hưởng không đến Diệp Trần. Sắc! Hàn không sắc mặt rất khó nhìn, Kim Hoàng Đạo người đã chết nhưng lại tiếp theo, ở trước mặt hắn bị người giết chẳng khác gì là đánh mặt của hắn không có bất kỳ lời nói xuông, hai tay của hắn cầm đao, dơ cao khỏi đỉnh một đao đánh xuống. Ơm ẩm! Kháng Ma Bảo Lũy bên trong đích không khí trong nháy mắt bị xua đổi sạch sẽ, tất cả mọi người có loại cảm giác hít thở không thông sau một khắc, thành lũy cao, rộng mấy thước đao mang trùng trùng điệp điệp bổ ra xuống, bởi vì sự sở cực hạn nguyên nhân đao mang thủ trước tiếp xúc đến chính là Kháng Ma Bảo Lũy bên trong cấu tạo, kích phát ra trận người kim loại nổ đùng thanh âm, ngay sau đó, đao mang mới chém về phía Diệp Trần. Thanh Liên Pha Sơn. Diệp Trần còn là lần đầu tiên đối mặt đính tiên tinh cực cảnh cường giả, một chút cũng không dám ý Thần kinh đều kéo căng dô y, chân nguyên trong cơ thể thủy triều giống như tràn vào tinh ngân kiếm ở bên trong, một đạo không thể so với đau mang, là gấn lấy cự thanh liên kiếm Quang ngang trời mà lên, tiêu chấp nên tiếp, mau lui lại trở về phòng trong. Hai người giao thủ tin tức quá, chứng kiến đau mang cùng kiếm quăng nguy thế, phản ứng so sánh nhanh đến tinh cực cảnh cường giả vội vàng xông vào riêng phần mi nhờ trong phòng, đóng chặt cửa phòng, mặt khác phản ứng chậm cười khổ một tiếng, toàn lực thúc dục hộ thể chân nguyên, một cái lần lượt một cái tu tập. Đao mang như là một bà cự nhân sử dụng đao, kiếm quang thì là khai mơ thiên bảo kiếm, cả hai đụng vào cùng một chỗ, nhất trọng trọng sóng xung kích phóng xả ra, tràn ngập tại kháng ma bảo lưu trong. Kết kiện. Khởi điểm là một cái thực lực hơi yếu tinh cực cảnh cường giả hộ thể chân nguyên hiện ra vạn mẹo, ngay sau đó hộ thể chân nguyên vạn mèo thanh âm thành từng mảnh vang lên, tuyệt bộ phận mặt người sắc trắng bệnh, màng thai nổ vàng, chỉ vẹn vẹn có một số nhỏ đạt tới tinh cực cảnh hậu kỳ cấp mặt khắc cường giả mới có thể hoàn toàn đón đỡ ở sóng xung kích. Không đợi bọn hắn hồi khí lại, một cổ càng thêm hạo ràng sóng sung kích hung mánh bạo phá, duy nhất chỗ tháo nước một thành lũy môn, có một đúng mấy mét phẩm chất ánh sáng kích bắn đi ra, nếu như kháng ma lũy lũy là bình thường kim loại chế tạo, cái này trong nháy mắt sẽ nổ. Rất nhiều người hộp máu. Không thể, nhân cơ hội này nhanh lui trở về trong phòng. Đính tiêm tinh cực cảnh cường giả quyết đấu lực phá hoại thập phần lớn, nếu để cho bọn hắn toàn lực báo nổi, tinh cực cảnh lúc đầu cường giả cũng có thể bị tươi sống đánh chết Tuy Vây công lại là mặt khác một sự việc, hơn 10 đạo chân nguyên lưu vanh xuống, đính tiêm tinh cực cảnh cường giả đều gánh không được. Bàn chân xoa bóp mặt đất, Diệp Trần trượt ra đi mấy chục thước. Hàng không nếu so với Diệp Trần cường một điểm, lui về sau 7-8 bước, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Trần. Ta tan thành, chiến lực đã tiếp cận đính tiêm tinh cực cảnh cường giả, có thế chênh lệnh tiểu là chênh lệnh, vĩnh viễn không cách nào đền bụ, tiếp ta một chiêu hàn quang tảng sáng. Lúc này đây, hàng không đao mang càng tăng lên. Thượng diện ẩn chưa đóng băng hết thảy băng chi ý cảnh, tại tinh cực cảnh giai đoạn này, đào móc võ học toàn bộ tiềm lực về sau, còn lại đến tức là ý cảnh dô y ý, ý cảnh đầy đủ cường, như vậy võ học uy lực vĩnh viễn không chừng mực. Nhỏ vụn thanh âm văng lên, kháng ma bảo lũy bên trong kết nổi lên băng xương, băng xương càng ngày càng dày, đem kháng ma bảo lũy trang chi thành băng thế giới. Thiên tòi vân, chói mắt điện mang bục phát, một mảnh dài hẹp điện xa bốn lượn kích bắn nổ ra, đối mặt không băng chi ý cảnh Diệp Trần thúc dục ra sở trường nhất lôi vân ý cảnh, lôi vân ý cảnh dùng vân chi ý cảnh làm chủ, lôi chi ý cảnh làm mợ phụ, tỏ vẻ hình thức thì tại lôi chi ý cảnh thượng. Lôi điện cùng Hàn Băng và chạm cùng một chỗ, không kiệt có tia điện cùng vụn băng ném rơi vãi. Ồ, oh, lôi chi ý cảnh, không, có khác ý cảnh ở bên trong. Hàn không nhướng mày, thân pháp thúc dục, rất nhanh phóng tới Diệp Trần. Đinh đinh đang khen. Hai người thân hình chạy, kiếm quang cùng ánh đao tung hành, thỉnh thoảng theo một tầng đánh tới hai tầng. Lại từ 2 tầng đánh tới tầng 3 tầng 4, kháng ma bảo lũy trong toàn bộ là hai người thân ảnh. Tuyết hầm băng thiên. Người tại giữa không trung, hàng không một đao vung xuống, băng chi ý cảnh trong diễn sinh ra tuyết tri ý cảnh, kháng ma bảo lũy bên trong đích độ ấm hạ thấp đến mức tận cùng. Thanh liên tụ, phá. Thanh liên kiếm pháp ẩn chứa 1 chi ý cảnh cùng thủy ý cảnh hai trùng ý cảnh. Thanh liên tụ vi thức thứ 7 phần sau chiêu, gần kê ẩn chứa 1 chi ý cảnh, chỉ có điều thanh liên kiếm pháp rất đặc thù Rõ ràng là thiên hướng mềm mại ý cảnh, thúc dục nhưng lại có vô kiên bất tồi đặc tính. Thanh liên bị băng phong lụ rồi ý, bất quá rất nhanh tiểu phá vỡ tử băng mang, một chi ý cảnh cực kỳ kiên cường dẻo dai, gặp đất chui từ dưới đất lên, gặp băng phá băng, chỉ có kim tri ý cảnh có thể khắc chế một chi ý cảnh, chỉ có điều bởi vì hàn không chân nguyên quá hùng hồn, thanh liên cuối cùng kế tục vô lực. Bá toát bá, liên tiếp mấy sau này nhảy, diệp trần tránh đi hàn không đao mang dư âm ảnh hưởng còn lại Hắn túi đầu quan sát, ngực nhiều năm dạo phiến vị trí bị băng xương bao trùm, tốt ở bên trong mặt một kiện lưu quang bảo giáp nếu không một đao kia có thể lại để cho hắn khí huyết đông lại, thực lực suy giảm. Đính tiềm tinh cực cảnh cường giả quả nhiên không thành gió xét, phải tốc chiến tốc thắng, đánh lui lối phương, thiêu đốt chân nguyên cùng huyết bạo thuật đồng thời tiến triển, đối với thân thể tổn thương quá dô y. Lúc này, diệp Trần thân thể thật giống như một cái gông sứ, tùy thời đều có nghiền nát xu thế, cái này còn là vì hắn từng tu luyện qua tôi Ngọc Cường thân bí quyết Lại bị thiên ma hoa rèn luyện qua nguyên nhân thân thể cường độ so với cao cấp nhất tinh cực cảnh cường giả đều không kém cỏi mảy may nếu không căn bản ủng hộ không được thời gian lâu như vậy cái môn này bí kỹ hẳn là huyết ma chân nhân huyết ma giải thể a đáng tiếc, cũng không có huyết ma chiếu cố nếu không trong thời gian ngắn ta thật đúng là không làm gì được rồi y hàng không có khống chế đánh bại Diệp Trần thậm chí đánh chết có thế cái kia muốn rất nhiều chiêu về sau hai người chênh lệch kỳ thật không phải rất là xanh hồng sắc họa Diễm hưởng hưởng tiêu đốt Diệp chân hít sâu một hơi, trong tay tinh ngân kiếm thoáng như trầm trọng rất nhiều, trầm rãi dơ lên. Thanh liên đâm trồi. Hô! Một kiếm chém ra, gió kiếm gào thét, thanh ý tràn ngập, như nước kiếm Quang lạnh thấu xương vô cùng. Mạnh nhất sát chiêu sao. Vậy cũng tiếp ta một chiêu băng hà tiếp cận. Hàng không ga hó the tờ một tiếng, hắn nhìn ra, Diệp tiêm đã không có tiếp tục chiến đấu sức mạnh, một chiêu này có thể hoàn toàn đả bại hắn. Một chiêu qua đi, sinh tử tất cả hắn nắm giữ. Ấm ẩm Hai người tuyệt chiêu mạnh nhất ầm ầm đụng nhau băng tri ý cảnh cùng một chi ý cảnh lẫn nhau chống lại ánh đau cùng kiếm Quang đấu đá có thế lại để cho hàng không cảm giác không ổn chính là Diệp Trần kiếm Quang theo Cường Thịnh đi về hướng suy yếu lại từ suy yếu đi về hướng cực độ cường Thịnh thật giống như mùa đông Thảo lần lượt héo rũ đã đến mùa xuân nguyên một đám một lần nữa sinh trưởng bắt đầu sinh sôi không ngừng phá băng đâm chồi Diệp Trần lãnh đạm nhìn xem hàng không một chiêu này là thanh Liên kiếm pháp thức thứ 8 với tư cáchính tiêm địa cấp đỉnh gia kiếm Pháp Thức thứ 8 vi lực so thức thứ bảy còn muốn thượng rất nhiều, ý cảnh càng là không thành đánh đồng, đến hiện tại mới thôi, hắn gần kề nắm giữ 8 phần tinh túy. chương 338, xương bá tinh cực cảnh mục tiêu. Cờ giác. Diệp Trần kiếm quang uy lực bay lên đến cực hạn hàng không ánh đao dần dần ảm đạm, này tiêu so sánh phía dưới, tung tính toán thực lực của hắn cao hơn Diệp Trần một đầu, như trước bị kích phá hộ thể chân nguyên, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Vẫn chưa hết, thanh liên giả tiên. Thanh liên kiếm pháp thức thứ 8 cùng thức thứ 7 đồng dạng, đồng dạng phân nửa trước chiêu phần sau chiêu, có thể hủy đi ngăn đến, lúc trước diệp trần thi triển vẹn vẹn làng nửa trước chiêu, giờ phút này phần sau chiêu thuận thế mà phát, kiếm quang nguy lực dùng tốc độ khủng khiếp bành trướng, trùng trùng điệp điệp nghiền áp hướng ở vào bay ngược tư thái hàng không. Một kiếm này, ta nhờ kỳ dô y. hàng không thất khiếu chảy máu, ngực bị kéo lên một đầu thật sâu vết kiếm. Lần sau gặp lại, tức là giết thời điểm, không là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng sao Không gì hơn cái này. Nếu như không phải thân thể gánh nặng quá, Diệp Chân giờ phút này hội càng thêm mãnh liệt mà công kích hắn. Đối phương cái kia phó ăn nói có ý tứ tư thái lại để cho hắn cảm thấy rất buồn nôn. Rất tốt, ta Hàn không thế tất giết. Hàn không sắc mặt tái nhợt, lần này người không có bảo trụ, mình cũng bị đánh bại, trên tinh thần khuất nhục làm cho đao của hắn ý đều có chỗ về ngoài, thân hình hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, động tác mau lẹ, theo trong một cái phòng trống, cửa sổ lức đến kháng ma bảo lũy bên ngoài, mấy cái lập loè về sau, biến mất vô tung vô ảnh, cho người một loại qua tự nhiên sát phạt cảm giác. Hô! Chung chung điệp điệp nổ ra một ngụm mang theo mùi máu tươi khí thức, Diệp Trần dập tắt chân nguyên, cởi bỏ không kiệt thiêu đốt khí huyết huyết bạo thuật. Không có hút ra dược lực, Diệp Trần trực tiếp đã uống một mảnh huyết dương hoa cánh hoa, mớm sau nuốt xuống. Hàn băng đao tháo chạy rồi. Gặp không có tin tức, bộ phận người từ trong phòng đi tới, trong đó bao hàm công kích Diệp Trần mười mấy người. Con mắt quét ngang, Diệp Trần hướng của Bo nở Hàn nở kéo lên năm kiếm. Giao thoa tung hành Tiếng kêu thảm thiết văng lên Cái này hơn 10 người liền cơ hội phản ứng đều không có Lập tức bị phanh thây Gieo gió gật bảo Tình thế còn không có trong sáng Liền không thể chờ đợi được xuất thủ Đợi nhân ra lật bàn Tha cho bọn hắn mới là lạ Cũng không phải là Huyền không sơn trọng thưởng dù cho Cũng muốn có mệnh đi lấy Rất nhiều người thấp giọng nghị luận Diệp chân hướng phía xích bác song hùng các loại đợi Một đám tinh cực cảnh cường giả ôm quyền nói Các vị, không lời nào cảm tạ hết được Trước đối đại ta bảo dưỡng một phen, đến lúc đó đại gia cùng một chỗ uống rượu. Tốt, bọn chúng ta đợi. Xích bác xong hùng ha ha cười nói. Tràn đầy bạch ngọc sắc quang mang trong phòng tu luyện, Diệp Trần chỉ mặc một đầu đoàn khố, bàn ngồi ở chỗ kia. Thật lâu, hắn chẩm rãi mở hai mắt ra cái này bạch ngọc sắc quang mang không chỉ có thế gia tốc tu luyện, đối với khôi phục thương thế cũng có rất tác dụng. Xem ra, kháng ma bảo lũy là tu tập phòng ngự, tu luyện cùng với trị liệu làm một thể căn cứ, phụ trợ tác dụng rất là cường Thương thế không sai biệt lắm khỏi hẳn, Diệp Trần theo chữ vật linh giới trong mở ra một mảnh thiên ma hoa cánh hoa, cánh hoa giống như kim không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc, cực kỳ chấm trọng, bàn tay một mảnh chừng 50-60 cân nặng, tình hình chung có một mảnh dài hẹp thâm thúy huyền ảo loa mân, cái này vân tay thoáng như ẩn chứa võ học chí lý, liếc mắt nhìn đều có thể chìm vào đi vào, đáng tiếc Diệp Trần đi được kỳ thật không phải ma đạo, mà là kiếm đạo, nếu không ngược lại có thể. Nghiên cứu một phen Bước vào tinh cực cảnh sau thân thể tố chất đã có không thể đề cao, có thế xa xa không có đạt đến cực hạn, đợi đến cực hạn, cử ly tinh cực cảnh vô dịch lại tiến một bước. Diệp Trân rất rõ ràng, Linh Hải Cảnh không phải thành tích thành, hắn chỉ có năm thành khống chế có thể ở trong vòng 5 năm bước vào Linh Hải Cảnh, thế nhưng mà dùng hắn hiện tại tốc độ tiến bộ, rất nhanh có thể trở thành đính tiêm tinh cực cảnh cường giả, mà đính tiêm tinh cực cảnh cường giả phía trên, nhất định còn có tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Cái gọi là cực hạn là các phương diện đạt tới trước tinh cực cảnh có khả năng đạt tới cực hạn, hơn nữa, người bình thường vĩnh viễn đều không đạt được, đây cũng không phải bọn hắn thiên phú không thể, là tài nguyên không thể. Muốn trở thành tinh cực cảnh cực hạn cương giả, tu luyện võ học phải là địa cấp đỉnh dai, hơn nữa muốn đạt tới cực cao cảnh giới, tiếp theo, trên người phải có trung phẩm phòng ngự bảo khí, trung phẩm công kích bảo khí, ý cảnh càng muốn đạt tới một cái cực hạn, trừ lần đó ra, chính mình tu vi tại tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong là không cần thiết đấy. 4 người thiếu một không thành Tuy chính thức có thế trở thành tinh cực cảnh cực hạn cường giả sẽ không rất nhiều cuối cùng một cái điều kiện khá tốt phía trước ba điều kiện tiểu quá khó khăn Zo y bình thường tinh cực cảnh cường giả như thế nào lại có mà phiêu đỉnh dai võ học địa cấp đỉnh gia võ học trên cơ bản chỉ có lục phẩm tông môn có được những người khác muốn học trộm cái kia là muốn chết hành vi đã học trộm không đến ti tựu chỉ có đụng phải kinh thiên kỳ ngộô y một ít cổ di tích ở bên trong đạt được địa cấp đỉnh gia võ học không phải không thành có thế Tựa như Diệp Trần tại Dương Đầu Sơn phỏn trọng đạt được phù La Tam Huyền Quyết, đem chiếu cô hoa ảnh khinh công tăng lên tới địa cấp đỉnh giai phần cấp, rồi sau đó lại đang tiềm lòng bí cảnh trong đã lấy được gần chứa công pháp cùng kiếm pháp địa cấp đỉnh giai võ học thanh liên kiếm quyết, đã hắn có thể đạt được, khẳng định cũng có người hội đạt được, chỉ có điều cái này tỷ lệ đáng sợ, toàn bộ nam chắc vực đều không có mấy người. Đã có địa cấp đỉnh giai võ học còn không thể, thiên phú quá kém, nội tính hữu tranh lệ người, đó là lãng phi địa cấp đỉnh giai võ học Không bài trừ có người tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học, lại còn không bằng địa cấp trung giai võ học, ít nhất tốn hao lượng thời gian, vẫn có thể đem địa cấp trung giai võ học tu luyện tới cảnh giới cao nhất đấy. Thỏa mãn tu vi cùng võ học về sau, bảo khí đồng dạng không thể thiếu. Bảo khí với tư cách vật ngoài thân, không thể không kịp nghi vấn hắn tác dụng tính, có một kiện tiện tay bảo khí, thậm chí so tu luyện một môn lợi hại võ học đều muốn trọng yếu, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người mạo hiểm lưỡng chết cả đời nguy hiểm, tiến vào huyết ma chiến trường tìm vận may cuối cùng thì là ý cảnh do y. Ý. ý cảnh có thể theo võ học trong nội được, khái có thể chính mình nội được, mặc kệ loại nào, đến cuối cùng các đường thông quy đều cờ ơn ở cảng ngộ thiên điệu tự nhiên, đặt đến tinh cực cảnh, ngang nhau dưới điều kiện, liều đúng là ý cảnh, giống vậy lần này, diệp chân dựa vào thanh liên kiếm pháp thức thứ 8 ý cảnh, đơn giản chỉ cần chuyển bại thành thắng, đánh bại Hàn băng đao hàng Không, luận chính thức chiến lược, hắn phải kém sắc đối phương một lượng chủ. Tuy, nếu như lại đánh một hồi Diệp Trần không cho là mình là hàn không đối thủ, trước khi đối phương không biết thức thứ 8 đáng sợ, lựa chọn liều mạng, kỳ thật hắn nếu như trước tạm lánh mũi nhọn, thua đúng là Diệp Trần y ai biết Diệp Trần kiếm quang cũng có thể theo suy yếu đi về hướng cường thịnh, này tiêu so sánh phía dưới, chỉ cần thực lực không phải mạnh khác thường, thành thị thua. Thắng được may mắn, bất quá Hàn Băng Đao đã hỉ hệ u do đến thanh liên đâm trổi huyền ảo, lần sau quyết đấu, không thể không kịp chỉ dựa vào chiêu này, chính mình tu vi được nâng lên đi. Trước mắt Diệp Trần tại võ học lên, không sai biệt lắm đã đến cực hạn, trung phẩm phòng ngự bảo khí cũng có một kiện, ý cảnh tiếp cận cực hạn, còn không có có đạt đến cực hạn là tối trọng yếu nhất, hắn còn có ẩn chứa bất hủ chi ý kiếm ý, có thể, chỉ cần tu vi tăng lên tới tinh cực cảnh trung kỳ, Diệp Trần tiểu là đính tiêm tinh cực cảnh cường giả trong lợi hại một thành viên, đạt tới tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, tức là tinh cực cảnh cực hạn cường giả, đây là thuộc về kiếm khách ưu thế, mà, ưu thế của hắn so kiếm khách càng muốn. Linh hải cảnh cự ly ta rất xa, hiện tại tiểu lấy xương bá tinh cực cảnh la mở mục tiêu a. Diệp Chân Dã tâm rất hắn muốn trở thành tinh cực cảnh cường giả trong mạnh nhất, không nhất định một người, Tiểu như là hắn lúc trước xương bá bao nguyên cảnh đồng dạng, không hợp chính là, lúc trước hắn xương bá bao nguyên cảnh, còn có một tư không thánh theo đuổi không bỏ, lần này hắn muốn hoàn toàn xương bá tinh cực cảnh, miểu sát hết thể tinh cực cảnh cường giả, nếu không đối với hắn đến đều là rất lãng phí sự tình. Xuy suy suy suy, hấp thu thiên ma hoa dược lực. Diệp Trần cốt lâu huyết nục cùng với khí huyết kinh nghiệm lấy biên độ cường hóa cường hóa trong quá trình, một ít tản ra số khí tạp chất bị sắp xếp đi ra, cùng bạch ngọc sắc quang mang tiếp xúc, lập tức chôn bụi, biến mất sạch sẽ. Ba ngày sau, kháng ma bảo lũy một tầng kim loại trên mặt đất, mọi người tụ tập cùng một chỗ đổ nướng uống rượu. Cho, mọi người phát hạ đi. Diệp Trần theo chữ vật linh giới trong lấy ra lượng rượu ngon những này rượu ngon hơn 10 bình đặt ở một cái hò mở gô ở bên trong, tổng cộng 12 Dương ha ha Là hác long đế quốc đỉnh cấp danh kiểu, đối với tu luyện cũng mới có lợi. Rất nhiều người có thời gian rất lâu không có ly khai huyết ma chiến trường dô y, nghe thấy được y hỏi u người mùi rượu nguyên một đám không thể chờ đợi được mở ra nắp bình, ngửa đầu đau nhức uống, tương đương hào sảng. Diệp Trần cười nói, ta tại đây rượu còn nhiều mà, mọi người thỏa thích uống. Xích bác song hùng là một đôi nghĩa huynh đệ, hai người một tay cha hoa thịt, một tay uống rượu Diệp Trần, ta không nghĩ tới hàn băng đao đều bị làm chạy nhưng hắn là tình cực cảnh thất đại đao khách một trong mà thất đại đao khách cùng tình cực cảnh thập đại kiếm khách nổi danh, đều là nam chắc vực đính tiêm tình cực cảnh cờng giả. Vẫn khí hắn lại đến, ta cũng không phải là địch thủ dô y. Ha ha, hắn bị thương không nhẹ, lại đến cũng không phải địch thủ, hướng chi lại tới một lần, hắn cũng không dám kiêu ngạo như vậy dô y. Hàng không ngày đó cách làm quả thực không có phu cờ hờ, hờ, hờ hù, cho dù huyền không sơn một gã nội môn trưởng lao đối với hắn tình bạn cố tri cũng không nên chỉ nhằm vào diệp Trần lại để cho Kim Hoàng đạo nhân thỏa thích công kích hắn, mọi người đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt rồi ý. một bộ lãnh đạm bộ dạng lại không có một bộ thanh cao tâm cảnh. "Không hắn, các ngươi ai muốn rời đi huyết ma chiến trường, ta dẫn hắn đi ra ngoài." Tiến đến huyết ma chiến trường trước khi, Diệp Trần kỳ thật không biết huyết ma giải thể khắc chế huyết ma, có thể bắt bọn nó trên người huyết ma chân nguyên nhanh nhóm, không khoa trương đấy, Diệp Trần tuy nhiên không phải đánh tiêm tinh cực cảnh cường giả, lại có thể đánh bại đính tiêm thượng vị huyết ma, đánh chết cũng chưa chắc không thành có thể. Mang bọn ta đi ra ngoài Rất nhiều người con mắt sáng ngời Bọn hắn vây ở kháng ma bảo lũy Thời gian quá dài dô y Tuy nhiên mỗi lần đều có thể trao đổi đến đồ ăn Có thế không thể không kịp thỏa thích ăn uống Đến mức khó chịu Hơn nữa trong bọn họ có ít người còn có vợ Thập phần tưởng niệm người nhà Tô Lan Cao Hưng nói Diệp Trần có thế mang bọn ta đi ra ngoài Diệp Trần nói Tuy bất quá được một đám một đám đến Mang quá nhiều Ta không cách nào bảo đảm đám bọn chồng bình an Huyết ma đáng sợ mọi người có lẽ cũng biết. Không đổi, chỉ cần có thể đi ra ngoài, nhiều ngốc một thời gian ngắn lại có quan hệ gì. Trận này đồ nướng một mực đã tiến hành một ngày, ngày hôm sau, Diệp Trần xuất lĩnh nhóm người thứ nhất hướng trong ấn tượng gần đây chuyển tống cửa đá lao đi. Đánh chết số lượng phần đông huyết ma cùng một đầu lợi hại thượng vị huyết ma, nhóm người thứ nhất thuận lợi ly khai. Trận là nhóm thứ hai. Cô ba đợt. Một tuần lễ sau, muốn rời khỏi tinh cực cảnh cường giả toàn bộ đi ra ngoài dô y còn lại đến đều là không muốn rời đi, hoặc là vừa người tiến bảo. Ta đánh chết kim hoàng đạo nhân sự tình có lẽ đã truyền ra ngoài, không biết huyền không sơn lại hội phái cái gì cấp mặt khác tinh cực cảnh cường giả đối với ta, phải nhanh chóng tăng lên tới tinh cực cảnh trung kỳ, như vậy liền có cường ngạnh tự bảo vệ mình năng lực. Diệp Trần không dám thư giãn, lục phẩm tông môn tinh cực cảnh cường giả rất nhiều, đến tiêm tinh cực cảnh cường giả cũng nhất định rất nhiều, một cái hai cái còn có thế chạy trốn, hai cái đã ngoài, vậy thì cực độ nguy hiểm Cái này hay vẫn là bài trừ hội hiện ra tinh cực cảnh cực hạn cường giả khả năng, nếu không một cái tinh cực cảnh cực hạn cường giả có thể đánh chết hắn. chương 339, đột phá tinh cực cảnh trung kỳ. Huyết ma chiến trường bảo khí rất nhiều, mấy bình mỗi ngày đều có thể đạt được một hai kiện đã ngoài hạ phẩm bảo khí, nhiều ngày như vậy xuống, diệp trần chữ vật linh giới trong trồng chất mấy chục kiện hạ phẩm bảo khí, có đao, thương, kiếm, quân cái bữa, trường mâu, đoàn mâu, cái gì loại hình bảo khí đều có, nếu là bán đi, Diệp Trần hạ phẩm linh thạch tối thiểu có thế gia tăng 6-70 vạn khối, luận lợi nhuận linh thạch tốc độ, đính tiêm thất phẩm tông môn đều so ra kém hán. Đương nhiên, thực lực càng cường, thật là dễ dàng lợi nhuận linh thạch, tại huyết ma chiến trường, Diệp Trần không nói đi ngang, thẳng lấy đi đến toàn bộ không có vấn đề, mà khác đi theo Diệp Trần hút người, có tất cả thu hoạch, nhân thủ vài kiện hạ phẩm bảo khí, tương đương với bọn hắn Dĩ Vãng mấy tháng thu hoạch, là trọng yếu hơn là, Dĩ Vãng bọn họ là lấy mạng lợi nhuận linh thạch. Hiện tại chỉ cần vận khí không quá chênh lệch, vẫn là khả năng rất hiểu. Bất quá cái này huyết ma chiến trường bảo khí cũng không phải lấy chi vô cùng đấy. Một thời gian ngăn xuống, hạ phẩm bảo khí đều rất ít thấy, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu một mực lại gia tăng. Hạ phẩm bảo khí là không ít, trung phẩm bảo khí tổng cộng mới đạt được 3 kiện. Phía trước 2 kiện là bữa cùng lưu quang bảo giáp, về sau 1 kiện là một thanh tử kim đồng. Xem ra muốn một bả trung phẩm bảo kiếm, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong phòng... Diệp Trần thu hồi bữa cùng tử Kim Đồng, lát đầu, đã có trung phẩm bảo kiếm, Diệp Trần tại lực công kích bên trên có thể cùng đính tiêm tinh cực cảnh cường giả so sánh, dù là mặt khác đính tiêm tinh cực cảnh cường giả cũng có trung phẩm bảo khí, ít nhất có thể không cần lo lắng vũ khí tổn hại, đối với một cái kiếm khách mà nói, không có kiếm, đó là rất vấn đề nghiêm trọng, cũng là Diệp Trần một mực lo lắng hỏi đề. Mặc kệ, đi xuống trước đồ nướng, đẩy cửa phong ra, Diệp Trần thình lình ở tại kháng ma bảo luy tầng 4. Đánh bại hàn băng đao hàn không về sau, tất cả mọi người cho rằng Diệp Trần có tư cách ở lại tầng 4, không có có con tin nghi, đối với cái này, Diệp Trần ngược lại là không sao cả, cái này kháng ma bảo lũy tầng 4 đều là phòng trống, hàn không vừa đi, một người đều không có, ở cung tiêu ở. Một tầng kim loại trên mặt đất, xích bác xong hùng đám người đã tại đồ nướng rồi y, mùi thịt vị cùng mùi rượu vị hôn tạp cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ kháng ma bảo lũy. Diệp Trần, mau tới, thịt nướng chín. Diệp Trần đi xuống. Cười nói, Đại bác các ngươi thật đúng là tham ăn Đại bác là xích bác song hùng bên trong lão đại, lão nhị gọi tiểu Bắc hai người tính danh trong đều có một cái bác chữ, quê quán đã ở một chỗ xích cốc thành, cho nên bị trên giang hồ võ giả xưng là xích bác song hùng. Đại bác năm nay hơn 40 tuổi, rất khỏe mạnh, ngươi không có trước khi đến, chúng ta mỗi ngày ăn cơm, một điểm hương vị đều không có, không thể tưởng được ngươi chữ vật linh giới trong có làm như vậy thịt, chúng loại còn rất nhiều. Ha ha, dùng phòng ngửa vặn nhất. Diệp Trần có hai cái hạ phẩm chữ vật linh giới chuyên môn phong các loại đồ ăn, trồng chất được tràn đầy đấy. Cầm lấy một khối thịt nướng gặm thoáng một phát, Diệp Trần linh cơ khẽ động, hỏi: "Các ngươi tại Huyết Ma chiến trường trà trộn dài như vậy tỉnh gian, ở giữa có biết hay không có chỗ nào bảo khí tương đối nhiều, trung phẩm bảo khí?" Xích Bác song hùng biến sắc, Tiểu Bác ngưng trọng nói: "Ta biết rõ một chỗ có rất lớn tỷ lệ đạt được tiện tay trung phẩm bảo khí." "A? Địa phương nào?" "Cái chỗ kia ở vào Huyết Ma chiến trường chàng." đã ở Tam Đại kháng ma bảo lũy trung tâm, gọi là Loạn Táng Cương, bên trong chết qua rất nhiều tình cực cảnh cường giả. Về phần tại sao cái chỗ kia bảo khí nhiều, chủ yếu là bởi vì thượng cổ thời đại chỗ đó phát sinh qua một hồi siêu cấp đại chiến, tham chiến tinh cực cảnh cường giả ngàn vạn. Về sau trong năm tháng, rất nhiều tình cực cảnh cường giả đều từng đi qua đảo bảo, một nhóm người bị giết chết về sau, bọn hắn bảo khí cũng ở lại bên trong. Như thế tuần hoàn xuống, bên trong bảo khí không thấy giảm bớt. Diệp Trần nghe rõ đại bác ý tứ, Thượng cổ thời đại trung phẩm bảo khí cho tới bây giờ khẳng định không thể dùng, có thế đằng sau đi vào đảo bảo người tầng tầng lớp lớp, bọn hắn bảo khí ở lại bên trong hội hấp dẫn càng nhiều nữa người tiến đến, tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng nhiều, bảo khí càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận bảo khí đều là phế phẩm, đây là không có xử lý đấy. trước người như thế nào không nói cho ta? Diệp chân Kỳ quay nói, tiểu bác cười khổ nói, không phải không nói cho người biết, chủ yếu cái chỗ kia là khối hung địa Nếu như nói huyết ma chiến trường là lượng chết cả đời, cái chỗ kia nguy hiểm còn muốn gấp bội, húng hồ, ta cho tới bây giờ không có đi qua, không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, sợ nói cho ngươi biết về sau, hại ngươi. đa tạ bẩm báo, Diệp chân cười cười, hắn nhưng cho tới bây giờ không sợ nguy hiểm gì, húng chi cái này nguy hiểm ta y hà nở thừa nhận trong phạm vi. Đại bác cắn xé một khối thịt, mơ hồ không do nói, ngươi thật sự muốn đi, cái chỗ kia bị gọi là loạn tăng cương, cũng không phải là nói không đấy. Đi nhất định phải đi, bất quá không phải hiện tại. Diệp Trần là tự nhiên tỉ ý định, gần đây tinh cực cảnh trung kỳ cổ trai có chỗ bương lòng, hắn ý định nhân cơ hội này một lần hành động xông đi lên, đã có tinh cực cảnh trung kỳ tu vi, huyết ma chiến trường có thể cho hắn mang đến uy hiếp đồ vật ít càng thêm ít. Huyết ma chiến trường không có đêm tối ban ngày chi phân, nếm qua thì nướng, Diệp Trần tại trên ban công xem trong chốc lát đặc biệt phong cảnh, bương lòng quyết tâm tình. Địa tinh đan đối với đột phá cảnh giới không nhiều lắm trọng yếu. Nhưng hay là muốn phục dụng đấy, chỉ có dựa vào địa tinh đan dược lực, mới có đột phá tinh cực cảnh trung kỳ khả năng, nếu không muốn chờ lâu đoạn thời gian. Đem Diệp Trần thân thể ví von thành một cái bình nhỏ, thanh liên chân nguyên thật giống như trong bình nước. Hiện tại nước này, muốn tiếp tục giả vờ nước là không làm được đấy, phải lại để cho cái chai biến lớn, mới có thể giả bộ càng nhiều nữa nước. Diệp Trần phản một con đường riêng mà đi, chuẩn bị tiếp tục hướng bên trong đựng nước, đem cái chai banh ra, cái chai biến đổi lại. Tự nhiên mà vậy đột phá đến tinh cực cảnh trung kỳ cảnh giới, làm như vậy có nguy hiểm rất lớn đấy, thân thể nói không chừng bị no bể bụng, trống không bạo cũng sẽ lưu lại trọng thương, có rất ít người lựa chọn dùng cái này phương nhanh hơn đột phá cảnh giới tốc độ, thật sự tính không ra. Thân thể của ta cường độ đã đạt tới tinh cực cảnh cường giả cực hạn, chắc có lẽ không có quá lớn nguy hiểm, cũng không biết có thể không thành đột phá. Diệp Chân dám làm như thế là có thêm chính mình lực lượng, đầu tiên, cổ trai đã bừng lòng, không phải không gì phản đối. Tiếp theo, thân thể của hắn tố chất rất cường, có thể thừa nhận đại bộ phận cán trả, không thành đôi hắn ảnh hưởng không lớn, trở thành, tắc thì lại để cho hắn sớm tiến người tinh cực cảnh trung kỳ cảnh giới. Bắt đầu chạy nước rút ra. Thở ra một hơi, Diệp Trần trở lại phòng tu luyện. Màu ngà sư A Hảo Quang có an tâm tĩnh thần hiệu, Diệp Trần rất nhanh bình phục tâm tình, hắn lấy ra một khỏa hiện ra tinh quang địa tinh đan, không chút suy nghĩ, liền nuốt vào bụng ở bên trong. Ô ô cốt! Địa tinh đan tiếp xúc thanh liên chân Nguyên Lập tức hòa tan, hóa thành một cường hoành dược lực mạnh mẽ đâm tới, phảng phất cuồn cuộn nước sông. Cho ta luyện. Bành trướng thanh liên chân nguyên bao trùm điệu tinh đan dược lực, cương ép luyện hóa. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Diệp Trần thân thể có chu tờ phồng lên. Loại cảm giác này, như xung khí bóng ra, khó trách không có nhiều người dám nếm thử. Đã luyện hóa được một khóa điệu tinh đan toàn bộ dược lực, Diệp Trần trong cơ thể chân nguyên đã vô dụng bành trướng để hình dung, thập phần cuồng bạo, thỉnh thoảng mang tất cả đi ra. Cái lúc này, Cường hãn linh hồn lực phát ra nổi tuyệt đối tác dụng, đơn giản chỉ cần ngăn chặn bốn phía làm loạn thanh liên chân nguyên, không khiến chúng nó làm cản. Viên thứ hai điệu tinh đan Lấy ra viên thứ hai điệu tinh đan, Diệp Trần như trước không làm do dự, nuốt xuống. <cười> Diệp Trần thân thể an hiện một chút bành trướng. Viên thứ ba Viên thứ tư Viên thứ tư điệu tinh đan gần kể đã luyện hóa được một nửa, Diệp Trần tiểu phản phất một cái tùy thời đều bạo tạc nổ tung thùng thuốc súng. Cơn người chân nguyên chấn động tràn ngập tại phòng tu luyện ở trong, không truyền lại đi ra ngoài. A, cho ta áp xúc. Linh hồn lực y năng buộc phát đến cực hạn, Diệp Trần cái hốt nổi gần xanh, chỉ huy thanh liên chân nguyên hướng chính giữa để ép dung hợp. Phanh. Đột nhiên, Diệp Trần bên trái phát sinh tử một ít phiến bạo tác nổ tung. Nguyên lai là một đoàn cuồng bạo thanh liên chân nguyên bị để lộ đi ra ngoài, buộc phát ra đến. Cũng may màu ngà sư A hảo quang có thể chôn vùi năng lượng cùng tất chất. Đối với Diệp Trần ảnh hưởng rất nhỏ, nếu không dù là là của mình Trân Nguyên, cũng muốn bị tạc bay ra ngoài, đã bị một ít chấn động. Tựa hồ cái kia một điền cuồng bạo thanh liên Trân Nguyên là dư thừa đấy, kế tiếp quá trình thuận lợi rất nhiều, ít nhất Diệp Trần cảm giác linh hồn lực gáp lực giảm bớt một ít. Thời gian ngày từ ngày đi qua, trong ngáy mắt, đã đến ngày thứ tư. Ông, trong phòng tu luyện Trân Nguyên chấn động cực độ cường hãn, nổi lên xo so nở dê to do lớn, cái này còn là vì có phòng tu luyện ngăn cách. Mầu ngà sư A hảo quang chế trụ chân nguyên trấn động, bằng không, kháng ma bảo lũy trong tất cả mọi người sẽ biết Diệp Trần đột phá. Trầm rãi mở hai mắt ra, Diệp Trần trong ánh mắt hiện lên cường hoành tinh quang, tinh quang như lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Mở ra bàn tay, Diệp Trần nắm chặt. Đông. Trong không khí chuyển đến châm độ, Diệp Trần bàn tay coi như bóp vỡ một cái loại nhỏ qua bùm. Rốt cục đột phá đến tinh cực cảnh trung kỳ, y, nguy hiểm là nguy hiểm điểm, có thế thu hoạch thiên đáng sợ, tối thiểu giảm đi 1 tháng thời gian. Đối với Diệp Trần mà nói, thời gian tiểu là tánh mạng, muốn hắn người chết không chỉ một hai cái. Vươn người đứng dậy, Diệp Trần tự nhủ bước vào tinh cực cảnh, ta chính là đính tiêm tinh cực cảnh cường giả, không, so bình thường đính tiêm tinh cực cảnh cường giả còn muốn cường hoành hơn một điểm. Tại tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ta đều có thể cùng Hàn Băng Đao Hàn không chống lại một phen, hiện tại của ta chân nguyên chất lượng cùng tổng sản lượng khuyển tăng nhiều thêm, chiến lực tăng phúc ba thành không nớt, hơn nữa là toàn bộ phương diện đấy. Cảnh giới tăng lên, Chiến lực có thể trực tiếp tăng lên, mà lực công kích tăng lên, chiến lực tăng lên có hạn hai cao y này là bất đồng khái niệm. Đẩy ra phòng tu luyện môn, Diệp Trần đi ra ngoài. Hiện tại nên thời điểm đi loạn tán cương dô y, không biết sẽ đụng phải bao nhiêu cao thủ lợi hại. Đi xuống lầu, xích bác xong hùng nhìn thấy Diệp Trần, tiểu bác kinh ngạc nói, Diệp Trần, ngươi đột phá. Ấn. Diệp Trần gật gật đầu. Hấp. Hai người kịch hấp một ngụm hơi la nhờ, không có đột phá trước khi, Diệp Trần tiểu đủ đáng sợ Hiện tại cái này vừa đột phá, không phải đáng sợ hơn rồi y. Các người đem loạn tán cương vị trí nói cho ta biết. Huyết ma chiến trường rất lớn, Diệp Trần cũng không biết loạn tán cương cụ thể phương vị. Tốt, đã biết loạn tán cương phương vị, Diệp Trần thúc dục Trần Nguyên, hướng phía phương xa cực tốc bay vút, tuyệt không che giấu khí tức của mình. Chương 340, tràn đầy bảo khí buồn khối. Loạn tán cương, huyết ma chiến trường nguy hiểm nhất khu vực, cũng là bảo khí tối đa khu vực. Hắn diện tích ngược lại không tính lớn. Ước mấy ngàn giảm phương viên mà thôi, bên trong địa hình kỳ lạ, bạch cốt khắp nơi trên đất, bởi vì hậu nhân muốn phương thiết tìm kiếm bảo khí nguyên nhân, mở vô số cái lối đi, những thông đạo này giao thoa tung hành, sỏ xuyên qua lòng đất, so với phức tạp nhất mê cung đều muốn phục đoá gấp trăm lần. Tuy nhiên bộ phận tinh cực cảnh cường giả cũng biết loạn tán cương bảo khí rất nhiều, đi, có 5 thành tỷ lệ đạt được một kiện trung phẩm bảo khí, nhưng chân chính dám đi người không có mấy cái, không có hán, chỗ đó thật sự quá nguy hiểm người đi Có lẽ chỉ có một người có thế còn sống trở về, là bốn chết cả đời hung địa. Tuy, bảo khí hấp dẫn thật sự quá, không bài trừ một ít thực lực hơi yếu tinh cực cảnh cường giả chạy tới tìm vận may, bất quá loại người này quá ít, năm chắc khi đi loạn tán cương đấy, trên căn bản là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả trong so sánh lợi hại tồn tại, trừ lần đó ra, đính thêm tinh cực cảnh cường giả càng là đem loạn tán cương tuyển vi tất đi xứ sở. Đối với bọn họ đến, loạn tán cương chỉ là vừa chết cả đời hiểm địa, thực lực còn tại đó đây này. Về phần tinh cực cảnh cực hạn cường giả, toàn bộ nam chắc vực đều hiếm thấy, bọn hắn cũng không thiếu trung phẩm bảo khí, tự nhiên sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Nói ngắn lại, loạn tăng cường, là đính tiêm tinh cực cảnh cường giả qua lại xứ sở. Trên không chung, một đạo lam ảnh cực tốc phước qua, thỉnh thoảng có huyết quang phóng lên trời, đuổi giết đi lên, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị kiếm khí rào sát. Ta tại tinh cực cảnh lúc đầu đỉnh phong liền có thể cùng hàn không chống lại một hai, hiện tại khóa nhập tinh cực cảnh kỳ Đại bộ phận đính tiêm tinh cực cảnh cường giả cũng không phải ta địa thủ, chỉ là loạn tán cương cục diện phức tạp, không bài trừ có mấy cái đính tiêm tinh cực cảnh cường giả liên thủ tình huống, hay là muốn tâm một điểm. Bảo khí tranh đoạt, nếu như chỉ vẹn vẹn có hai người khá tốt, người một cô, mấy cái đối với một cái sự tình tất nhiên sẽ sinh ra, không thể không kịp không đề phòng. Nơi này là một mảnh huyết sắc thế giới. Mây trên trời hồng cho đến nhỏ máu, trước mắt đau nhức mỏi mệt mặt đất cao thấp không phục gồ ghê có rất nhiều chỗ chỗ còn cắm một nửa tấm bia đá, những này tấm bia đá nhất đều có cao 7-8m, cao nhất đạt tới hơn 100m, trên tấm bia đá vết máu loang lổ, sát khí tràn ngập. Các các gã mấy gã ô nha nhanh như tên bắn mà vượt qua, cùng bình thường ô nha không hợp, tại đây ô nha là huyết nha, cùng huyết ma là cùng một chủng tộc, dùng thôn phệ máu huyết mà sống. Phốc phốc. Chợt đấy, một đạo huyết quang hiện lên, trên bầu trời huyết nha bị một cuốn mà không, bá một tiếng, huyết quang trở lại tại chỗ, ngưng tụ hình Rõ ràng là một đầu thượng vị huyết ma, mà ở bên cạnh hắn có hai người, một người thân mặc hắc bào, mang theo mặt quỷ mặt nạ, đúng là thi quỷ đạo nhân, tên còn lại phủ lấy một kiện màu đỏ như máu quần áo, tinh hồng sắc đồng tử như là hai quả huyết toán, lóe ra tà ác hào quang. Đường huyết, huyết ma chiếu cố càng ngày càng lợi hại, thực lực có lẽ đạt tới thượng vị huyết ma đỉnh tiêm cấp bậc đi à nha. Thi quỷ đạo nhân không có thả ra chính mình kim giáp thi, ngữ khí hơi lạnh lợn. Quần áo dính máu người liếc qua thi quỷ đạo nhân, Còn thiếu một ít, huyết ma chiếu cố tốc độ phát triển nếu so với tự do thượng vị huyết ma chậm hơn gấp đôi, có thể phát triển đến hiện tại, là vì ta thường xuyên mang theo nó đến huyết ma chiến trường săn mồi nguyên nhân. Đúng rồi, tại thiên phong quốc ngốc hảo hảo ma như thế nào có phu đến huyết ma chiến trường, tại đây cũng không phải là hoành hành xứ sở. thi quỷ đạo nhân đã bị xem, trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, người này không phải ai, nhưng lại hung danh hiển hách huyết ma chân nhân. Huyết ma chân nhân tu vi sớm đã đạt tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong Tại cửu hữu giáo 108 đại quỷ đem ở bên trong, thuộc về đính tiêm chiến lược, so với hắn mạnh không chỉ một lần, hắn cũng không dám cùng đối phương hành. Ra chút ngoài ý muốn, cho nên muốn đến huyết ma chiến trường làm cho kiện trung phẩm bảo khí. Trên người hắn màu vàng đầu lâu tuy nhiên uy lực rất, nhưng kỳ thật không phải bảo khí, lần này hắn muốn một kiện trung phẩm trảo đâm, nếu có trung phẩm phòng ngự bảo khí, vậy thì càng tốt hơn. Đi theo ta là được, những người kia, tùy tiện một cái đều có thể muốn mệnh. Huyết ma chân nhân liếm liếm ở môi ánh mắt chầm chầm vào phía trước, chỗ đó chẳng biết lúc nào hiện ra mấy người. Mấy chục thức cao một nửa trên tấm địa đá, một vị hình thể gầy đang mặc huyết bảo kiếm khách đứng lặng, năm nào ước hơn 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt thần kỳ, một đôi đen kịt đồng tử thoáng như có xuyên thủng hư không ma lực, chiếu sáng rặng rỡ, đâm người đến cực điểm. Người này tựu là huyết kiếm khách. Thi quỷ đạo nhân bị đối phương nhìn chằm chằm liếc, ra đầu có chút tờ sợ hãi. Huyết ma thực có người nói, người này so với chúng ta còn muốn tâm thủ lạc. Chí lực rất mạnh, từng một kiếm giết ba vị tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, không đến lúc cần phải khác, ngàn vạn không nên cùng hắn khởi tranh trước, nếu không chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn thành thị đổi theo. Cái đó đúng. Đừng nhìn thi quỷ đạo nhân một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, kỳ thật đồng dạng tồn tại tâm mang sợ hãi, tại huyết kiếm khách trên người, hắn cảm nhận được một cổ huyết tinh sát phạt kiếm ý, trong tiềm thức tiểu không muốn trêu chọc người này, không cần huyết ma chân nhân nhắc nhở. Ánh mắt quét qua huyết kiếm khách, Huyết ma thực tầm mắt của người rơi vào một vị hùng tráng khôi ngô hán trên người, quỷ hùng, tinh vực hồ Hắc long đế quốc vùng này cường đạo khôi lĩnh, thu ha có một tinh cực cảnh cường giả tổng số lượng phần đông thu ha, mình cũng là đính tiêm tinh cực cảnh cường giả, có thể đem hắn kéo vào chúng ta trong hàng ngũ. Bên ngoài giống như không dễ dàng đâu. Chúng ta kiểu ưu giáo ngày xưa cường thịnh vô song, nhưng bây giờ là mỗi người hô đánh, không có mấy người dám gia nhập. Sự do người làm, không thử thử lại làm sao biết. Đạo ý giáo chương trở về cái kia thiên, tựu là nam chắc vực dị chu thơ y điếm. Huyết ma thực trên thân người tản mát ra kinh tâm động phách khí phách. Thi quỷ đạo nhân âm thầm nghiêm nghị. Đỉnh Tiêm Tinh cực cảnh cường giả không nớt huyết ma chân nhân, huyết kiếm khách cùng với quỷ hùng bọn người, tấm bia đá ở giữa trên mặt đất, có rất nhiều không đồng nhất lòng đất thông đạo, lúc này, từ bên trong chui lên đến một đại đoàn người, trong đó đều biết nhân khí tức khủng bố, cùng huyết ma chân nhân ba người không tương anh em. Ngoan. Ước sau một lúc lâu, Một giản bó huyết sắc cột sáng phóng lên trời, những này cột sáng hiện ra vị trí đúng là lòng đất thông đạo, là từ dưới nền đất phun ra đến đấy. Mỗi cách 3 ngày, huyết ma sát khí thành thị phun trảo thoáng một phát, nhiệm thượng huyết ma sát khí người, hội lâm vào giết chóc ảo cảnh ở bên trong, không tự kiềm chế, huyết ma cũng không ngoại lệ. Hiện tại huyết ma sát khí hiện ra rồi, trong vòng 3 ngày đều là bình an đấy, chúng ta xuống dưới. Đa y cột sáng trôn bùi, huyết ma chân nhân thân hình loại lên, lướt vào gần đây trong thông đạo. Thi quỷ đạo nhân hòa huyết ma chiếu cố theo sát phía sau. Đi vào. Huyết kiếm khách cùng quỷ hùng chui vào đi vào. Về phần những cái kia vừa mới đi ra người, có trực tiếp hướng kháng ma bảo lũy bia mục đích phản hồi, có tại châu nghỉ ngơi thoáng một phát, tiếp tục tiến vào thông đạo. Chỉ chốc lát sau phu, loạn tán cương phía trên, không có một bóng người. Coi! Rơi vào cao 7-8 mét một nửa trên tấm bia đá, diệp trần khẽ như mày, như xích bắt xong hùng chỗ, cái này phiến xứ sở thông đạo hơn không tính th Mới tới nơi lên người, trong nội tâm khẳng định có chỗ do dự, lòng đất không thể so với trên mặt đất, đã bị cực hạt quá. Hắc hắc, không thể tưởng được ở chỗ này đụng phải cái chim non. Đột nột. Diệp Trần phía sau một khối nham thạch sóng đông lúc đích, hóa thành nhân hình, nhưng lại một cái am hiểu ngụy trang tinh cực cảnh cường giả tiềm phục tại chỗ đó, không chút nghĩ ngợi, hướng phía Diệp Trần xuối dục một kích trí mạng. Không có người nói cho, loạn tán cương đến đều không phải người bình thường sao. Xoay người, Diệp Trần nhất chỉ điểm ra. Xoẹn. Tựa như vải vóc thanh liên kiếm khí sỏ xuyên qua đầu của đối phương, tuôn ra một mảnh huyết vụ. Làm sao có thể, rõ ràng là cái tinh cực cảnh trung kỳ đủ người. Hắn đến chết đều không rõ, Diệp Trần chiến lược sao sẽ như thế cường. Tay phải cách không khẽ hấp, đối phương chữ vật linh giới rơi trên tay, Diệp Trần nhìn cũng không nhìn, thân hình loại lên, chui vào đến hơn 10 mét bên ngoài trong thông đạo. Lợi hại, may mắn ta cách khá xa, không kịp ám hại, nếu không chết đúng là ta rồi xa một khối sơn đất lên Bôn đất vỡ ra, một thân ảnh thăng lên đến, hán quan sát Diệp Trần biến mất xứ sở, trong nội tâm thầm kêu may mắn, Diệp Trần tu vi cùng chiến lực không thành đôi so, cực dễ dàng lại để cho người bỏ qua, mà bỏ qua kết quả, tức là tánh mạng giá cả. Xuyên thẳng qua tại tối như mực lòng đất trong thông đạo, Diệp Trần đã đa nghe được đánh nhau thanh âm, mấy lần trong nháy mắt về sau, theo hết thảm một tiếng, lòng đất lại lần nữa khôi phục tinh mịch. Loạn tán cương từng bước kinh tâm, không chỉ để phòng đính tiêm tinh cực cảnh cường giả đánh lén. Càng phải đề phòng nhìn chằm chằm huyết ma, bọn hắn mơ ý được là loạn tán cương chủ nhân. Tinh ngân kiếm đeo tại trên lưng, diệp trần phóng xuất ra linh hồn lực, phương viên 500 dặm ta ý hẳn ở không chế phía dưới, có cái gió thổi cỏ lay, lập tức liền có thể cảm thấy. Ô ô xử lý. Quỷ khóc theo gạo thét thanh âm văng lên, vài đạo huyết Quang theo 500 m ngoại hối tụ tới. Thượng vị huyết ma, có chu tờ kỳ quái. Huyết ma am hiểu đánh lén, đánh chính diện nhân loại ví dụ rất ít. Cái này vài đầu thượng vị huyết ma sợ không bị đến chú ý tư a như, khí tức trên thân không che giấu chút nào, càng phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Diệp Chân lần này phía trước mục đích là tìm kiếm trung phẩm bảo kiếm, thì không muốn cùng huyết ma dây dưa, hướng phía phía dưới thông đạo lao đi. Xoẹt. Kiếm quang trong nháy mắt tránh, cả đường thượng vị huyết ma bị cắt thành mấy chục đoạn. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần đi vào trên nền đất ngàn mét sâu, không đợi hắn có chỗ động tác, phía trên truyền đến chiến đấu kịch liệt, đất núi chuyển. Đất đá trôi hào hào chạy xuống, bao phủ thành từng mảnh thông đạo. Bèn, một đại khối bùn khối đánh tới hướng Diệp Trần. Phá! Kiếm quang lóe lên, bùn khối bị phân thành hai nửa. Ồ, bên trong tất cả đều là bảo khí. Bùn khối một phân cách, thiên diện lóe ra vô số hào quang, như là khảm nạm mấy chục trên trăm khỏa sáng chói bảo thạch, tranh nhau khô khéo. Có vài món trung phẩm bảo khí. Đơn giản biện bạch ra trung phẩm bảo khí khí thức, Diệp Trần thò tay đi hấp. Muốn chết, công cụ của chúng ta cũng dám khéo Hai đạo nhân ảnh từ thượng oanh xuống, biệt ly hướng Diệp Trần oanh ra một cái tuyết chiêu, hủy diệt tính sóng xung kích không biết chấn sụt bao nhiêu thông đạo. Chiêu cố hoa ảnh nhẹ thi chuyển, Diệp Trần tránh đi đồng thời, ngẳng đầu nhìn lên, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt hùng tráng khôi ngô trung niên, toàn thân mang theo kinh người sát khí, tên còn lại là cái thấp lao giả, làn da nhăn cùng một chỗ, coi như khô héo vỏ cây. Nhẹ không tệ, đáng tiếc vận khí thiếu nợ tốt. Lao giả không có hảo ý chầm chầm vào Diệp Trần. Hắn cùng với Quỷ Hùng vì tranh đoạt cái này bao hàm trồng đa bảo khí buồn thối đánh võ. Không ngờ được Diệp Trần hội hiện lên hiện tại phía dưới. Đáng tiếc hắn và Quỷ Hùng đều là đính tiêm tinh cực cảnh cứng giả. Giết Diệp Trần bất quá mấy chiêu sự tình.